Chỉ thạch tiểu thuyết còn tính có chút thanh tịnh hét lên, ngươi thả chớ có nói vậy ngươi này ngày thường cũng chưa ra quá thôn người, nơi nào còn biết mấy thứ này. Ta nương chính là quan gia xuất thân, nàng nói có, kia đó là có. Chỉ ngươi này chữ to không biết người, chính mình không biết đồ vật, cũng cho rằng người khác không biết đâu. Ngươi nếu là không tin, hôm nay chúng ta liền thượng nha môn đi tìm huyện Thái Gia nói lý lẽ đi nếu là ngươi quả thực không nói lệ pháp muốn động nắm tay chúng ta cũng không sợ chờ chúng ta gia đại trị từ trong núi trở về ta đem ngươi vừa mới xô đẩy ta bà mẫu sự tình nói cho hắn hắn này nắm tay cũng không phải ăn chay ngươi là phụ nhân hắn không đánh ngươi ngươi này nam nhân lại là chạy không thoát vừa nghe Trịnh Anh Nương muốn cáo trạng Thạch Tiểu Thúy sắc mặt liền thay đổi nàng ngày thường tuy rằng ái khi dễ cái này thím Lại cũng là bởi vì này thiếu tính tình mềm, là cái hảo đắn đo. Thả sợ nhất Lý Đại Truy gây chuyện, cho nên ăn ngậm. Bộ hòn cũng cũng không cùng hắn nói. Thời gian nhiều, nàng cũng lấy ra này một bộ biện pháp. Hiện giờ này Trịnh Anh Nương lại là cái tính tình cay người, vạn nhất thật sự nói cho Lý Đại Truy, chỉ sợ này sát tinh thật muốn nháo về, đến nhà tới đem chính mình nam nhân cấp đánh đâu Nhớ tới hậu quả, thạch tiểu thuyết cũng không dám náo loạn. Những người khác cũng bị Trình Anh Nương này một phen văn võ đấu cấp hù trò ở, Trình Anh Nương thấy mấy người sắc mặt đều không tốt, cười nói, vài vị không đi. Chẳng lẽ là muốn lưu tại trong nhà uống trà, chờ đài chùy trở về nói nói Lý Nhi. Ai hiếm lạ nhà ngươi này nước trà, sợ không phải muốn độc chết. Cái kia mặt cái trùi phụ nhân nói, Lý Lưu Thị nghe xong, chạy nhanh nói, đề mùi chớ có nói như vậy đã thương người nói, nơi nào sẽ hạ độc hại các ngươi. Trịnh Anh Nương cũng cười nói, ta bà mậu nói chính là, này thuốc chuột đều phải hoa mấy cái tiền đồng đâu, dùng để đọc các ngươi, ta nhưng luyến tiếc. Ngủ ý ngươi này mệnh còn không bằng chuột. Đâu? Mấy cái trưởng giả khí mặt đều tái rồi. Lý Lưu Thị nóng nảy, đang muốn hảo sinh khuyên giải an ủi, hảo hòa khí sinh tài. Kia mấy người lại đều thở phì vì vớt tay áo tử đi rồi. Thạch Tiểu Thúy vui sướng khi người gặp hòa nói. Ngươi liền đồ cái miệng sẵn khóa đi, ngày sau không có trong tập che chở các ngươi, xem các ngươi cuộc sống này như thế nào quá. Trình Anh Nương cười lạnh nói, ngươi này nói, không biết còn tưởng rằng ngày thường trong tập che chở chúng ta đâu. vả lại, ngươi này, lòng giả hiểm độc hát phổi, lòng lan giả sói đồ vật đều không sợ ta báo ứng, chúng ta liền càng không cần lo lắng. Ngươi chỉ lo miệng lanh lẹ đi, thạch tiểu thúy khí cắn răng phải đi. Đi rồi vài bước chân còn đau, trong lòng lại tức bớt quá. Quay đầu nhìn lại, thấy Lý Đại trụ còn ở ngóc lăng lăng nhìn Trịnh Anh Nương. Trong lòng tức khắc nổi lên đoàn người, hung hăng túm lỗ tai hắn, lại xem liền đem đôi mắt của ngươi cấp chọc mù, từng bước từng bước đều cấp hồ ly tinh câu đi rồi. Lý Đại, trụ dột chạ bị thạch tiểu thúy cấp lôi kéo đi rồi. Nhìn người đều đi rồi, Lý Lưu Thị lại sốt ruột, lại sợ hãi, này nhưng như thế nào cho phải? Hôm nay đều cấp đắc tội, ngày sau nhà ta liền thật là lẻ loi. Nàng trong lòng không tránh được có chút oán trách tân tức phụ làm việc quá xúc động. Nguyên tưởng rằng là cái ngoan ngoãn khả nhân tức phụ, hôm nay thấy này đanh đá kính nhi, nhưng không thể so này tiểu thuyết vớt lo. Chỉ hiện giờ đều vào cửa, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Trình Anh, nương kéo nàng cánh tay, đỡ người hướng trong gian đi. Bà bà, mấy năm nay bọn họ nhưng đều không sao giúp đỡ nhà ta đâu, này quá được không, còn phải xem chúng ta cuộc sống này như thế nào quá, cũng không thể hy vọng người khác đối chúng ta hảo. Người xem hôm nay nếu không phải ta cấp hù dọa đi trở về, bọn họ đến phải vì khó tới khi nào đâu. Phu quân lại không ở nhà, chỉ chúng ta hai cái phụ nhân ở, nếu là không lợi hại chút, không duyên có bị người khi dễ đi. Lý Lưu Thị vừa nghe, cũng nhớ tới mấy năm nay thường xuyên chịu ủy khuất cực cật đầu nói ngươi nói nhưng thật ra lý lẽ này bị trịnh anh nương như vậy vừa nói lý lưu thị lại cảm thấy cứ cái này lợi hại tức phụ trở về cũng không tồi ít nhất ngày sau thạch tiểu thúy lại đến tống tiền nàng này cũng không lo lắng còn có thể nhiều cấp nhi tử tồn chút tiền bạc đâu trịnh anh nương quan sát nàng sắc mặt thấy nàng trên mặt đã không có oán trách trong lòng lúc này mới tùng khí Nàng tuy rằng phải làm người đàn bà đanh đá, nhưng là hiện tại mới vừa vào cửa, nàng cũng không thể đem chính mình bà bà cấp đắc tội. Nếu không bà bà làm lý đại duy đem nàng hưu, chẳng phải là chỗ tre mút nước công giả tràn. Nàng không nghĩ nhắc tới lúc trước sự tình, lại hỏi lý lưu thị, bà bà vừa mới kia phu thê hai người là ai, sao như thế vô lễ? Ai, là người đại bá gia nhi tự tức phụ? Ngư đường huynh danh gọi Lý Đại Trụ, hắn tức phụ thạch tiểu thúy. Ngày thường ngươi đổi một tiếng đường huynh đường tẩu là được. Hắn chính là Lý Đại Trụ. Trịnh Anh Nương theo bản năng vuốt bụng, thầm nghĩ người như vậy đời trước thế nhưng nhặt Lý Đại Truy quan tước, thật đúng là ông trời không có mắt. Đời này nàng nhất định phải sinh nhi tử. Lý Đại Truy trở về thời điểm đã thái chương xuống núi. Trịnh Anh Nương ở trong phòng bếp đang ở nấu cơm đâu? Liền thấy Lý Đại Truy khiên một đầu lợn rừng đã trở lại. Lợn rừng cái đầu rất lớn, Trình Anh Nương suy đoán ít nhất có cái 200 tới cân. Lý Đại Truy thế nhưng trực tiếp khiên đã trở lại, khí đều không suyển một chút. Trình Anh Nương cảm thấy chính mình phía trước kêu hắn đại mang ngư vẫn là kém, hẳn là kêu hắn đại thiết ngư. Này Kính Nhi, thật đúng là đủ lợi hại. Lại nghĩ tới tối hôm qua thường lăn lộn một đêm, nàng này muốn nửa cái mạng, buổi chiều ngủ trong chóp lát mới khôi phục chút, này Lý Đại Truy thế nhưng trực tiếp sáng sớm nhi liền đi ra ngoài săn thú. Hiện tại nhìn trên mặt thần sắc còn hảo, có thể thấy được người này tinh lực tràn đầy mười phần. Uống nước, đi. Trịnh Anh Nương dùng chén múc thủy đưa cho Lý Đại Truy, lại nhìn chằm chằm này lợn rừng nhìn nhìn, trong lòng tính như thế nào cấp đổi bạc. Lý Đại Truy tiếp chén một ngụm cấp uống lên cái sạch sẽ chườm tay áo lau trên mặt thủy lại xem chi nương chính cúi đầu nhìn lợn rừng trên mặt vui sướng hài lòng bộ dáng nàng phát chan mang đúng là chính mình hôm qua cho nàng cùng cây trăm, trong. trong lòng tức khắc có một loài ấm áp lạnh run cảm giác đại trì đã trở lại lý lưu thị từ trong viện tiếng vào trực tiếp vào trong phòng bếp nhìn trên mặt đất lợn rừng nàng đôi mắt trừng lớn sau này lưa một bước trong lòng có chút sợ hãi bộ dáng chờ thấy rõ ràng là đầu lợn rừng lúc này mới đến gần trên mặt treo cười hôm nay này cũng thật không tồi nên là phí chút sức lực nhưng có thương tích lý đại duy lắc đầu cười nói đào chút bẫy rập nó tự mình đụng vào núi đá trên đầu này liền hảo lý lưu thị vừa lòng cười cười nhi tử không bị thương lại có như vậy một đầu to lợn rừng đây chính là rất tốt sự đợi lát nữa cấp phân Này heo chân cho ngươi tam thẩm trong nhà cùng mấy cái bá gia gia trong nhà đưa điểm. Lại lộng một ít cấp đại trụ trong nhà đưa đi. Nhà bọn họ trung có hài tử, đúng là muốn ăn thịt thời điểm. Lý đại truy còn chưa nói lời nói, vẫn luôn ngồi xổm thân mình anh nương lập tức nhảy dựng lên. Nương, này không thể được. Nàng theo bản năng ngăn cản nói. Lý lưu thì kinh ngạc nhìn nàng, làm sao vậy? Ngày thường trong nhà có chút thịt, đều sẽ cấp trong. Tập đi thân thích nhóm đưa điểm, cũng coi như là gắn bó một chút đại gia quan hệ. Đáng tiếc trình anh nương hôm nay kiến thức tới rồi những người này sắc mặt lúc sau, một chút cũng không nghĩ gắn bó cái gì quan hệ. Những người này tình đậm bạc, đều là hư. Anh nương nhíu mày muốn khóc, bà bà, hôm nay bọn họ tới tìm chúng ta phiền toái, còn đối ngài động thủ, này còn đưa thịt cho bọn hắn ăn, ngày sau chẳng phải là thật sự thành nhân gia trên cái thớt thịt cá. Mặt người sâu xé, nàng cũng không nói luyến tiếc, chỉ lấy ban ngày phát sinh sự tình nói ra. Nàng nhưng không tin Lý Đại Duy biết có nhân vi khó hắn nương, còn sẽ đem này lợn rừng thịt tặng người mọi nhà đi. Quả nhiên Lý Đại Duy nghe nàng nói việc này, sát mặt ám trầm. Đối với vẻ mặt khó xử lý lưu Thị nói, nương, anh nương nói quả thực. Bọn họ đối ngại động thủ, ai động tay, nhi tự đi tìm bọn họ đi. Ai, đều là không cẩn thận, ngươi đừng nhúc nhích khí. Lý Lưu Thị lo lắng Lý Đại Truy thật sự đi nháo đi lên, về sau nhập tử. Khổ sở, chạy nhanh khuyên. Trịnh Anh Nương nhưng thật ra hy vọng Lý Đại Truy đi nháo nháo, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Lý Đại Truy này sức lực không hoành hành quê nhà liền tính không tồi, này mẫu thân thê tử bị người khi dễ đã có thể quá không thể nào nói nổi. Bất quá nhìn Lý Lưu Thị trên mặt khó xử, nàng trong lòng tính toán, lại chuyển cái công nhi nói, phu quân, cũng nên là ta lắm miệng, hôm nay mấy cái trong tộc trưởng bối lại đây nói chút khắc nghiệt nói, không cẩn, thận sô đẩy nương. Hiện giờ ngươi này muốn đi náo loạn, nương cũng muốn khó xử. Lý Lưu Thị trong lòng vốn đang nghĩ nàng này lắm miệng gây chuyện, nghe nàng bên này cứu vãn, cũng liền an tâm rồi, cũng đi theo nói, đúng vậy, đều là một cái trong tộc. Ngươi như vậy đi nháo, cha ngươi trên mặt cũng khó coi. Hắn đối chúng ta mẫu tự có đại ân đại đức, ngươi như vậy hồi báo hắn, chẳng phải là vô nghĩa đồ đề. Lý đại truy bị hai người nói như vậy một phen, trong lòng lửa giận cũng bình ổn một ít. Chị nói, lần này không đi tìm bọn họ liền thôi, nếu là có lần sau, cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha. Trình Anh Nương chạy nhanh gật đầu, phu quân nói chính là, lại khẩn trương nói, kia này thịt. Nhà mình lưu trữ, ăn không hết cầm đi trấn trên bán. Khi chúng ta đợi lát nữa này lợn rừng cấp phân, một bộ phận đi bán, một bộ phận lưu trữ nhà mình làm điểm hàm thịt ăn. Trình Anh Nương thực mau liền trực giác cầm lấy đương gia phu nhân nghĩa vụ Lý Lưu thì ở một bên nhìn này phu. Thế hai người đều làm quyết định, lại nghĩ phía trước chính mình nhi tử kia hỏa khí, cũng không dám nhắc lại cấp thân tập phân thịt heo sự tình. Buổi tối cơm nước xong lúc sau, Thừa Diệp Thiên còn không có hắt thấu. Lý Đại Truy liền cùng Trịnh Anh Nương ở trong phòng bếp điểm đèn dầu chiết heo. Trong nhà ngày thường tiết kiệm, là luyến tiết dùng này đó thịt heo. Bất quá hôm nay này lợn rừng đủ phì, điểm này đèn tiền, Anh Nương cũng liền bỏ được. Thả này lợn rừng đến lúc đó có thể chuẩn bị cho tốt. Trước dư ra tới đâu? Nghĩ như thế, Anh Nương trên mặt ý cười càng thêm chịu không nổi. Lý đại truy dùng đại khảm đao thực mau liền đem lợn rừng cấp giải khai. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy anh nương chính đầy mặt ý cười nhìn bị cởi bỏ thịt heo, trong lòng ám đạo, này nữ tử không ngừng tính tình xảo quyệt, liền lá gan cũng rất lớn. Tầm thường phụ nhân đã sớm làm sợ trốn vào trong phòng, lại cứ nàng còn như vậy gan lớn nhìn chậm chậm không rời được mắt. Tái sinh kỳ quái chính là, hắn này trong lòng. Thế nhưng cảm thấy như vậy rất tốt. Quả thật là hắn cũng bị này nữ tử cảm nhiễm. Chờ heo phân hạo lúc sau, anh nương liền cầm đại chậu lửa mấy khối thịt non ra tới, chuẩn bị lưu trữ nhà mình đến lúc đó làm hàm thịt ăn. Lại lọng du nhiều thịt, lập tức liền lọng nửa bình lợn rừng du ra tới. Phu quân, ngươi xem nhà của chúng ta này một năm đều không cần mua dầu. Trình anh nương cao hứng làm đang ở cạo heo xương cốt lý đại truy lại đây xem. Lý Đại Truy cũng là lần đầu tiên nhìn nhiều như vậy mở heo. Hắn tuy rằng sẽ săn thú, nhưng là gặp một ít hổ lan, đều là toàn bộ đưa ra đi bán, tầm thường lợn rừng cũng đánh quá, chẳng qua phân cho trong tộc, trong nhà cũng không dư lại nhiều ít, đặc biệt là loại này mở heo nhiều địa phương, đã sớm bị các vách thạch tẩu tự cấp muốn đi qua. Hiện giờ nhìn anh nương quả thực dùng này thịt heo lọng này đó chưa ra tới. Thế nhưng xuất hiện ra một loại từng vì từng có cảm giác thành tựu. Hiện tại thời tiết hảo, trong núi con mồi nhiều, hôm nào ta lại lộng. Chút trở về, hắn đột nhiên nhịn không được hào hùng vạn trượng nói. Trình Anh Nương nghe, trong lòng tức khắc toát ra rất nhiều bạt tới, cao hứng nói, phu quân, người nhưng chân thật quá lợi hại. Lý Đại Duy trong lòng cao hứng, lại ngạnh băng, chỉ ân một tiếng. Trình Anh Nương lại không để ý tới này đó. Ở trong mắt nàng, nam nhân chỉ cần có thể tránh mặt trưởng da là được, muốn những cái đó lời ngon tiếng ngọt làm chi, lại không thể đương cơm ăn. Cho nên Lý Đại Truy hôm nay này biểu, hiện, làm nàng thật vừa lòng, chỉ hy vọng Lý Đại Truy ngày mai cũng tiếp tục đi săn thú, nhiều lòng chút trở về. Nàng đến lúc đó đều bắt được trấn trên đi bán, nhiều tích cóp tiền, về sau Đại Truy đi tổng quân lúc sau, nàng cùng bà Mẫu cũng có thể ở địa phương khác quá tốt một chút. Nàng nhưng thật ra không lo lắng sẽ có binh phỉ. Tuy rằng quá mấy năm chính là loạn thế, nhưng là kiến khang thành vẫn luôn nhiều là bình bình an an. Nàng đến lúc đó trước tiên mang theo bà mẫu cùng hài tử qua đi, ở bên kia an gia lập hộ, nhật tử cũng sẽ không gian nan. Buổi tối Lý Đại Truy trong lòng cao hứng, lại lăn lộn Trình Anh Nương một lần. Chỉ lăn lộn một lần, Trình Anh Nương liền khóc lóc kêu đau. Đối với Lý Đại Truy lại véo lại cắn. Lại cảm thấy Lý Đại Duy so với kia lợn rừng còn da dày thịt béo, cắn gãy răng răng. Cũng may Lý Đại Duy cũng không phải cái hoàn toàn tham hoang, thấy anh nương khóc đỏ mắt, lại thấy nàng trên người tràn đầy xanh tím, biết chính mình càng rỡ, liền cố nén nằm xuống đem Trình anh nương gắt cao ôm vào trong ngực. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Trình anh nương liền tỉnh. Lý Đại Duy đang ở mặt quần áo, thấy nàng đứng dậy chửi tay làm trò nàng, ngươi lên làm chi, hiện tại trời còn chưa sáng đâu. Anh nương biên đẩy ra hắn tay, biên chính mình mặc quần áo, hôm nay không phải muốn đi trấn trên bán thịt heo sao, ta và ngươi một đạo đi. Ngươi cái này đại nam nhân, đến lúc đó sẽ không trả giá, gặp cái lợi hại phụ nhân, khẳng định đến có hại. Lý đại chuyên nghe vậy. Cười buông lỏng tay, yên ngươi. Ra cửa phía trước, trịnh anh nương làm tốt cơm sáng cùng cơm trưa đặt ở trong nồi nhiệt đang muốn ra phòng bếp lại đột nhiên xoay tiếng vào lý đại truy chính cột chát xe đẩy chuẩn bị xuất phát thấy nàng lại vào nhà đi theo tiếng vào nói làm sao vậy trình anh nương chính ngẩng đầu nhìn tối hôm qua thắt cổ ở trên xà nhà hàm thịt đột nhiên nói đem này đó phóng tới trong phòng đi chúng ta đem cửa phòng cất khóa biển cho các vách tới tống tiền nàng bà bà một người ở nhà xem không được Lý Đại Truy nhìn nàng như vậy, trong nháy mắt liền minh bạch nàng ý tưởng, trong mắt mang theo ý cười, hảo. Hắn tay chân lanh lẹ đem bảy tám chục cân thịt đều cấp lọng tới trong phòng đi, lại đem cửa phòng thượng khóa. Anh Nương cũng thừa dịp cái này, công phu đi Lý Lưu Thị trong phòng nói đi trấn trên sự tình, lại nói trong phòng bếp làm ăn, làm nàng nổi lên chính mình ăn. Ra tới sau, liền lôi kéo Lý Đại Truy, đi mau, chậm liền chiếm không đến hảo địa. phương. Lý Đại Truy nhìn nàng vẽ mặt vội vàng bồ dáng, lại nghĩ nàng vừa mới cất giấu thịt tiểu tâm tư, cảm thấy nữ tử khắc nghiệt keo kiệt ở trên người nàng, nhìn lại cảm thấy đáng yêu. Trong thôn cách chương sơn xa, đến đi một canh giờ mới đến. Trình Anh Nương đi rồi một đoạn đường liền đi không đặng, trực tiếp đặt mông ngồi xuống xe đẩy bên rìa mặt. Lý Đại Truy đôi mắt cũng chưa chớp một chút, làm theo đẩy hướng trấn trên đi. Anh Nương Biên nhìn trên xe thịt, Biên nói, đợi lát nữa ta mở. Miệng, ngươi nhưng chớ có cho ta hạ mặt, này thịt mở đều 8 tiền đồng một cân, kia nửa thịt nạc 7 mỗi người tiền đồng, toàn thịt nạc đều 6 cái tiền đồng. Còn lại đại xương cốt cùng ruột gì đó đều có thể bán tiền, ngươi nhưng không cho đưa ra đi. Ơn, đợi lát nữa ngươi đi bày quán, ta đi trấn trên nhìn xem có hay không cái gì việc. Hiện tại trên núi tuy rằng động vật nhiều. Nhưng là cũng không phải mỗi ngày đều có này đó đại con mồi, thả cả ngày tại đây mặt trên hoang phế cũng không được. Hắn đến đi tìm cái việc tránh điểm tiền. Hiện giờ trong nhà nhiều người lại là cái muốn kiều dưỡng bộ dáng, nhưng đến son ngày xưa muốn nhiều kiếm tiền. Anh nương nghe hắn muốn đi tìm việc, tự nhiên là 12 vạn phần nguyện ý, vội gật đầu đồng ý, ngươi buổi trưa tới thị trường tìm ta là được. Hai người ra cửa tuy rằng sớm. Nhưng là cũng có cần đây thôn đã sớm lại đây chiếm vị trí. Anh Nương đôi mắt cổ lưu lưu nhìn cái hảo vị trí, chạy nhanh lôi kéo Lý Đại Truy xe đẩy qua đi đem vị trí cấp. Chiếm, có người không cướp, sắc mặt khó coi, nhưng là nhìn Lý Đại Truy kia người cao to, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Hai vợ chồng đem sạp cấp dọn xong, trình anh Nương liền lấy ra trong rổ bột ngô bánh bột bắp, làm Đại Truy liền nước lạnh ăn. Chợ sáng người tuy rằng bày thật nhiều sạp nhưng là tới mua người lại không nhiều lắm. Anh nương bọn họ này lại là bán lợn rừng thịt, cho nên không có gì người hỏi thăm. Lý Đại Duy có chút không yên tâm, nếu là thật sự bán không ra đi, chúng ta lấy. Về đi làm hàm thịt ăn. Trong nhà còn có chút tiền bạc, không quan trọng. Anh nương không cao hứng xô đẩy hắn, ngươi tự đi vội ngươi, ta đều có đúng mực đâu. Lý Đại Duy biết nạn là cái tâm khí cao. Cũng không nhiều lắm khuyên, chính mình liền đi phố đông bên kia tìm sống đi. chờ lý đại duy một vòng, Trịnh Anh Nương liền lấy ra đại khảm đao, đem thịt cất cắt thành mảnh nhỏ. Nàng cũng không nóng nảy, đời trước vì sinh kế, nàng cũng không thiếu đến loại này chợ sáng thường bán đồ vật, biết có. Tiền nhân gia sẽ không vội, vội người cũng sẽ không mua thịt heo. Chỉ đem thịt đều cắt thành đẹp hình dạng, bãi chỉnh chỉnh tề tề, bầu trời ngày đã chân lên. Chợ sáng người trên càng ngày càng nhiều. Anh Nương nhìn có rất nhiều ăn mặc tơ lụa người dẫn theo rổ tới mua đồ ăn, liền suy đoán này trong đó một bộ phận, tất nhiên là một ít trong thành phố hộ. Những người này tuy rằng ngày thường ăn thịt cũng bình thường, nhưng là này lợn rừng thịt nhưng không thường thấy. Thả lợn rừng thịt tuy rằng không bằng da thịt heo như vậy tươi mới, nhưng là hương vị hương, làm ra tới cũng coi như là cái mới mẻ đồ ăn. Thấy người trải qua nàng sạp, anh nương cũng lớn tiếng thét to lên. Nếu là bên phụ nhân nhưng không to gan như vậy tự muốn cùng, anh nương cũng đã trải qua quá nhiều, kêu lên cũng là trôi gãy lưu, tươi mới màu mở lợn rừng thịt, ăn ngon lại tiện nghi, mau tới mua nha. Bên cạnh có người nghe, đều nhìn qua, thấy nàng bộ dáng chỉnh tề, sạp bãi cũng chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ, nhưng thật, ra cùng khác thịt sạp không sai biệt lắm, đều sôi nổi lại đây hỏi hỏi. Phạm là có người tới hỏi. Anh Nương cũng không hỏi mua không mua, chỉ hỏi xương phì vẫn là gầy, thịt mỡ 8 văn tiền, thịt nạp 6 văn tiền, không phì không gầy 7 văn tiền. Những người này ăn mặc đều thể diện, lại là trầm trọng phú hộ, sợ người khác không biết bọn họ giàu có giống nhau. Nghe anh Nương hỏi như vậy, cũng mặc kệ lúc trước có nghĩ mua, cũng đều nhặt tới một cân. Thả đều còn chọn tốt mua, trung đẳng bán nhiều nhất. Tới rồi cuối cùng thịt nạc nhưng thật ra cuối cùng bán xong. kia heo đại tràng cùng heo xương cố, anh nương cũng đều làm người nhiều cấp cái một hai văn tiền mang về. Không đến buổi trưa thời gian, tám mươi tới cân thịt liền đều bán cái tinh quang. Anh nương thu thập sạp thời điểm, bên cạnh một cái bán trứng gà lão phụ nhân cười nói, người này tuổi trẻ tức phụ nhân thật ra sẽ buôn bán, ta nơi này lâu như vậy, cũng không như ngươi như vậy sẽ làm buôn bán. Cũng là đồ cái mới mẻ, lần sau, liền không được. Anh nương cười nói, chờ Lý Đại Truy lại đây thời điểm, anh nương bên này đã thu không xa biệt lắm, đang ngồi ở xe đẩy tay mặt trên ngồi. Lý Đại Truy thấy nàng bên này thế nhưng sớm thu quán, kinh ngạc đến không được. Người nhanh như vậy liền đều bán đi tự nhiên muốn bán đi, chẳng lẽ còn mang về nhà không thành anh nương đắc ý chào chặt nói. Lý Đại Truy thấy nàng đầy mặt ý cười, trong lòng cũng nổi lên vui mừng. Trên mặt treo một tia nhàn nhạt ý cười, cũng không nói lời. Nào, trực tiếp đẩy xe liền hướng tiền đi. Đi, ra đi. Anh Nương ngồi ở xe đẩy thượng, nghĩ hôm nay này rất nhiều tiền bạc, nàng đến lúc đó trộm tàn một ít tiền riêng. Dù sao Lý Đại Truy cũng không biết nàng bán bao nhiêu tiền. Như vậy tưởng tượng, Trình Anh Nương đôi mắt đều phát sáng. Phu thê hai người về nhà thời điểm, Lý Lưu Thị đã ăn cơm trưa, đang ở trong nhà bá bắp. Thế nhi tự tức phụ đã trở lại, cao hứng tới đón bọn họ. Thế nào, hôm nay thu hoạch như thế nào anh nương cười nói. Còn Thành, hai người đang muốn vào nhà thời điểm, đã nghe bên cạnh truyền đến từng đợt mùi thịt. Này hương vị anh nương quen thuộc thực, hôm qua buổi tối nàng liền cấp làm một chén thịt ra tới làm Lý Đại duy cùng bà bà Lý Lưu Thị ăn cái đủ rồi. Nếu là tầm thường thịt heo, nàng nhưng thật ra không nhiều lắm tưởng chẳng qua này lợn rừng thịt chính là khả ngộ bất khả cầu nàng sắc mặt biến đổi cũng không nói lời nào thẳng ngơ ngác hướng trong nhà đi mới đi đến cửa phòng cửa liền thấy chính mình cửa phòng bị đẩy ra bên trong treo ở trên xà nhà tám mươi cân thịt heo hiện giờ chỉ có một tiểu khối đáng thương hề hề treo ở chỗ đó trình anh nương trong lòng một trận hỏa đại sắc mặt tức khắc khí đỏ làm sao vậy lý đại duy đi theo nàng vào phòng tới Theo nạn đôi mắt hướng bên trong vừa thấy, liền nhìn bên trong tình hình, hắn cũng sắc mặt biến đổi. Đi thời điểm cửa này là thường khóa, hiện giờ khóa đều hỏng rồi, có thể thấy được đây là có người xong vào. Lý Lưu Thị đi đến, cúi đầu, nói, sao, các ngươi còn không có ăn cơm trưa đi, ta đi nấu cơm đi. Không nhọc phiền bà bạ, ta cùng phu quân đi cách vách ăn đi. Anh Nương không nói hai lời lôi kéo Lý Đại Truy đi ra ngoài. Ai nha? các ngươi đừng đi nháo a lý lưu thị đột nhiên hung hăng lôi kéo bọn họ đôi mắt đều đỏ hôm nay bọn họ hai cái đến ngươi linh trước khóc nói chúng ta nuốt bọn họ lão lý gia phòng ở ta này trong lòng khó chịu nếu là các ngươi lại đi nháo ta ngày sau như thế nào đi gặp các ngươi cha a năm đó lý hộ ở như vậy hung hiểm hoàn cảnh người trung gian ở bọn họ mẹ con hai mệnh lại cho bọn họ hiện giờ này yên ổn sinh hoạt Nàng như thế nào có thể đại lý hổ thân tộc? Anh nương thấy lý đại truy trong mắt có buông lẫm, liền biết bà bà lý lưu thị là cái mấu chốt. Nàng đơn giản cũng lau nước mắt khóc lên. Phu quân này cực cực khổ khổ lấy mệnh đi thay đổi điểm này thịt heo, chỉ chuẩn bị chúng ta ăn tết thời điểm có thể có điểm thịt ăn, bà bà ngài này cắt điểm thịt đi, ta này cũng không. Nói cái gì, chính là lần này tử đều lấy hết, phu quân này mồ hôi và máu đều bạch chạy. Chính là công công trên đời thường, cũng trăm triệu sẽ không làm phu quân ăn này đó mệt. Như vậy đi xuống, ta cũng không sống, sớm muộn gì bị người phí thời gian đã chết. Anh Nương khóc lóc, đơn giản ngồi dưới đất lung tung mặt nước mắt. Nàng khóc so Lý Lưu Thị thanh âm còn đại, bồ chán lại thê thảm, nhưng thật ra đem Lý Lưu Thị cấp hồ ở. Lý Đại Truy trong lòng cũng là lộn xộn. Hắn cũng biết đường huynh Lý đại trụ bên kia là cái hỗn không tiếc ngày thường không thiếu tống tiền thường lui tới hắn đối này đó đồ vật cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt không ảnh hưởng toàn cục nhưng là hiện giờ hắn cũng là đứng đắn sinh hoạt người tự nhiên cũng muốn cố cái này ra nhưng là mẫu thân lại đối lý thì tộc nhân hơi nhiều cố kỵ trong lúc nhất thời cũng lâm vào lưỡng nan cục diện anh nương thấy hai người cũng chưa động tỉnh Khóc lóc đứng lên, này ao ở đâu, ta đi một đầu chết đuối, cũng không ô. Ế này Lý ra chỗ ngồi. Ai gia anh nương a ngươi nhưng đừng làm việc ngốc a Lý lưu thì còn không có gặp qua người tìm chết. Anh nương này một phen động tác thực sự cho nàng hồ ở, nơi nào còn nhớ rõ mặt khác. Chỉ biết chính mình này tức phụ cũng không thể thật đi chết đuối. Anh nương khóc ròng nói, khi nương làm ta đi cách bách thảo cái cách nói đi. Này đem thịt trộm. Còn đem khóa cấp lọng hỏng rồi, này tốt xấu cũng đến bồi tiền. Nếu là khẩu khí này không thể đi xuống, ta liền không sống. Dù sao so với ai khác càng hồn, nàng nhưng không nhận thua. Lý Lưu thì thấy nàng này cường ngạnh, chỉ có thể liên tục cật đầu. Anh Nương lúc này mới vừa lòng, mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên xoay người tới lôi kéo Lý Đại Truy. Phu quân đến cùng đi, nếu không ta này bị đánh cũng chưa người che chở đâu. Lý đại truy nhìn nàng bộ dáng này, trong mắt mang theo vài phần ý cười, vừa mới ồn ào tìm chết, hiện tại nhưng thật ra còn sợ bị đánh. Cũng chỉ có hắn nương có thể bị nàng này tiểu mưu kế cấp. Hù ở, đi đến trong viện thời điểm, anh nương lại đem nhà mình cái cuốc bắt được trong tay, thử thử tư thế, lúc này mới tức giận vội vàng cấp vọt tới cách vác lý đại trụ trong nhà. Lý đại trụ hai vợ chồng đang ở nấu cơm. Ngày thường tuy rằng cũng có thể ăn thượng thịt, nhưng là như vậy một đại bồn thịt chính là hiếm thấy. Hơn nửa lý đại truy này năm cũng không đánh cái gì đại đồ vật, phân cũng ít. Hôm qua nhìn lý đại truy khiên lợn rừng lại đây, hai người còn tưởng rằng lại chống thường lui. Tới giống nhau, tới rồi buổi tối liền phải phân lại đây. Không tưởng tưởng hai người mắt trong mong trường mắt nhìn hồi lâu, lăng là không thấy ảnh nhi. Chỉ ngại với trình anh nương kia đánh đá kính nhi. Hơn nửa lý đại truy lại ở nhà, hai người cũng không hảo quá tới muốn. Chỉ chờ ngày hôm sau lý lưu thì một người ở trong sân làm việc, nửa ngày không thấy anh nương ra tới, vừa hỏi mới biết được đi trấn trên bán thịt heo. Hai người lúc này mới thả lá gan lại đây tìm thịt. Bọn họ nhưng thật ra, không lo lắng có cái gì hậu quả. Này thịt đều tới rồi nhà mình trong nồi, chẳng lẽ còn có thể phải đi về không thành? Văn! Thạch tiểu thúy nồi to sàng ở trong nồi múa may, từng đợt mùi thịt truyền đến. Còn không có tới kịp thấy nhiều biết rộng mấy khẩu, liền thấy một cái đồ vật thoảng qua, dừng ở nhà mình trong nồi, toàn bộ nồi đều bị tạp xuyên. Thạch tiểu thúy đầy mặt kinh hoảng nhìn nhà mình nồi phá cái miệng to, từ bên trong vừa thấy, còn có thể nhìn đến bếp tinh hỏa. Ngươi làm gì à? Thạch tiểu thúy kêu sợ hãi nhìn tiếng vào trong phòng bếp trịnh anh nương. Trên mặt biểu tình chưa bao giờ từng có phẫn nộ cùng hoảng sợ. Anh nương cầm cái cái quất, một tay xoa eo, trên người khí thế mười phần. Nàng trường mắt nhìn thạch tiểu thúy, ta làm gì? Ta hôm nay tới tìm ngươi tính sổ, ngươi đem nhà ta khóa đều cấp lộng hỏng rồi, còn trộm nhà ta thịt heo. Ta này không tới tìm ngươi tính sổ, ngươi còn tưởng rằng ta dễ khi dễ. Đây là sao? Lý đại trụ từ bệ bếp hạ ngẩng đầu lên sợ ngay. người mắt hắn nhìn trịnh anh nương cầm cái cuốc, lập tức nói không ra lời thạch tiểu thúy thấy chính mình nam nhân tới khóc lóc nói đại trụ ngươi xem a nàng đem nhà ta đấy nồi đều cấp tạp khai ngươi còn không giáo huấn một chút nàng trịnh anh nương cười nói nói giống như chỉ có ngươi có nam nhân giống nhau nàng hướng ngoài cửa thăm dò lý đại duy có người muốn đánh ngươi tức phụ đâu ngươi còn chưa tới giúp đỡ trong viện lý đại duy nghe vậy đi theo vào phòng bếp Thấy trong phòng bếp tình hình, hắn cũng có chút không phục hồi tinh thần lại. Vốn tưởng rằng nhiều nhất lại đây chính là cãi nhau, kinh sợ một chút, làm cho bọn họ đem đồ vật còn trở về liền hảo. Không tưởng tưởng nữ nhân này thế nhưng trực tiếp đem nhân gia cái nồi này cấp tạc Lý Đại Duy vừa tiến đến, Lý Đại Trụ nhưng thật ra không hảo phát tác, chỉ nhìn Trịnh Anh Nương vài lần, người vẫn là như vậy đẹp, chính là hắn cũng vô tâm tư thưởng thức nhậm nàng lại xinh đẹp nữ nhân như vậy tính tình cũng không phút tiêu thụ hắn căng da đầu nói sao các ngươi này trước tạp nhà của chúng ta nồi này còn muốn động thủ có phải hay không trịnh anh nương lạnh mặt nói các ngươi hai vợ chồng thừa dịp chúng ta không ở nhà thời điểm đem nhà của chúng ta khóa cấp lộng hỏng rồi đem trong nhà thịt heo đều cấp trộm tới ngươi này còn có mặt mũi nói động bất động tay ta hôm nay đi huyện nha đi một chuyến Nhìn xem huyện Thái gia thu không thu các ngươi này một đôi ác bá. Các ngươi nói vậy gì đó? Chúng ta khi nào trộm nhà các ngươi thịt, đó là nhị thẩm cấp. Thạch tiểu thúy căng gia đầu nói. Dù sao nhị thẩm cũng sẽ không cáo bọn họ. Anh Nương nói, này liền thực hảo thuyết, ta bà bà tính tình mềm, lại không có gì khí lực. Các ngươi phu thể ỷ vào tuổi trẻ thể tráng, hiếp bức nặng đem trong nhà thịt cho các ngươi đây là cùng cường đạo vô dị. Dù sao mặc kệ như thế nào, không phải ăn trộm chính là cường đạo. Thạch Tiểu Thúy không nghĩ tới Trịnh Anh Nương thế nhưng đem bạch nói thành hát. Bọn họ xác thật là muốn lại đây, nhưng là nói cường đạo, kia thật là đại đại oan ủng. Bất quá bị Trịnh Anh Nương như vậy vừa nói, đến lúc đó thật sự đi huyện Thái Gia trước mặt, không thiếu được muốn ăn trượng hình. Nàng nhìn mắt chính mình nam nhân Lý Đại Trụ, thấy Lý Đại Trụ trên mặt cũng trừ bỏ mồ hôi mỏng. Trong lòng tức khắc vô cùng lo lắng, thấy lý đại truy không nói chuyện, nàng chạy nhanh nói, đại truy huynh đệ, kêu ta phu quân làm gì, ngươi này là lời ông bướm nữ nhân, ngay trước. Mặt ta cứ như vậy nhìn chằm chằm ta phu quân, ta xem không thời điểm không biết ngươi cái gì ánh mắt đâu. Lý đại truy thấy nàng này pháo trúc chống nhau tính nết, thật là vừa ra vừa ra, trong lòng cũng là từ trên xuống dưới. Như thế nào nữ tử xảo quyệt, hắn hôm nay xem như chạm vào trứ. Thạch tiểu thúy vì trịnh anh nương như vậy một mắn, tức khách sắc mặt đều biến trắng bệch. Hôm nay liền này đó thịt heo, lại là nói trộm nói đòa, hiện tại lại thành trộm hán tử, thật là nghẹn khốt đã chết. Ngày xưa đâu chịu nổi loại này nghẹn khốt. Lý đại trù cũng trừng mắt nhìn mắt thạch tiểu thúy, lại nhìn lý đại truy nói. Các ngươi hôm nay rốt cuộc tưởng như thế nào, này trong thôn vẫn là lý gia thôn, các ngươi này nếu là nháo khai, nhân gia cũng sẽ không giúp đỡ các ngươi. Vậy ngươi làm cho bọn họ tới giúp đỡ các ngươi đánh nhau thử xem xem. Những người này không có lợi thì không dạy sớm, ai còn quản cái gì cùng tộc bất đồng tộc? Lý đại trụ cùng ý thức được điểm này, lăn là cho nghẹn. Họng! Hảo nửa ngày mới nói, các ngươi rốt cuộc như thế nào. Trình Anh Nương cười nói, không như thế nào, thịt cho ta còn trở về, mệt trùng bạc bể, còn có bị các ngươi lọng hư khóa, cũng muốn bồi một cái. Bằng không chúng ta liền cùng đi huyện nha môn thảo cái cách nói đi. Lý đại trụ xem như biết nữ nhân này tính tình. Nhìn nàng này không nói hai lời liền tạp nhà mình nồi. hôm nay nếu là không cho nàng vừa lòng còn trở về, này còn sự tình còn đến không được. Chỉ là như vậy còn trở về, lại có. Vẻ hắn này quá vô dụng. Hắn trong lòng chuyển động một vòng, lại ngạnh thanh kiên cường nói, Hảo, các ngươi làm chúng ta còn thịt, chúng ta còn liền tính. Đại trụ, thạch tiểu thúy ở một bên không cam nguyện kêu lên. Lý đại trụ xua tay làm nàng câm miệng, lại tiếp tục nói, Chẳng qua các ngươi hiện giờ trụ nhà ở, đó là chúng ta lão lý gia. Ta nhị thúc một cái nhi tử cũng chưa lưu lại, lý đại Duy là nhà người khác loại. Tự nhiên không thể bạch bạch được chúng ta Lý Gia phòng ở. Trình Anh Nương nghe vậy, trong lòng đột nhiên sửng sốt. Này Lý Đại Truy thế nhưng còn không phải người của Lý Gia. Nàng xoay người nhìn Lý Đại Truy, lại thấy Lý Đại Truy đầy mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng ở suy xét cái gì. Lại đây một lát, mới thấy hắn thần sắc vừa chuyển, nói, ngày đó cha ta đi thời điểm, này phòng ở là muốn lưu trữ cho ta cùng ta nương. Hiện giờ nếu lý cha chung không dưới chúng ta trụ này phòng ở, nhường ra tới cũng liền thôi. Mấy năm nay hắn cùng hắn nương tuy rằng ở này nhà ở, chính là từ hắn cha đi rồi, lý cha người liền dây chưa không rõ, nói đến nói đi đều là vì này phòng ở. Hắn nương mấy năm nay nhường nhịn, cũng là vì này phòng ở là lý cha tổ trạch. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần ở vì này phòng ở lại nhiều rối rắm. Đơn giản chính mình xây nhà, cũng cùng những người này làm kết thúc. Trình Anh Nương thấy hắn này còn muốn cho ra khỏi phòng tử, tức khắc cảm thấy trong lòng nắm đau. Nàng này tới muốn một chuyến thịt heo, thế nhưng liền đem phòng ở cung cấp ném, này. Bút mua bán thật là mệt lớn. Chỉ là Lý Đại Truy cái này đại nam nhân đều mở miệng, nàng ngay trước mặt hắn hạ mặt, rốt cuộc không thỏa đáng, cũng chỉ muốn ngạnh cắn răng không mở miệng. Lý Đại Trù cùng thạch tiểu thúy. Phu thê nghe Lý Đại Truy thật sự muốn đem phòng ở cấp nhường ra tới, tức khắc hỉ đến không được, điểm này thịt heo cũng liền chướng mắt. Trình Anh Nương thấy thế, trong lòng khí bất quá. Chờ đến cùng Lý Đại trụ phu thê tính này thịt heo cùng khóa tiền thời điểm, lăn là nhiều muốn. Mười cái tiền đồng. Chỉ là nghỉ phòng ở sự tình, nàng này trong lòng vẫn là không thoải mái. Trở về nhà lúc sau, Lý Lưu Thị liền tới đây hỏi, thế nào, không nháo đi. Trình Anh Nương tức giận nói, không nháo đâu, nhưng gia hảo tính kế, này lộng điểm thịt heo qua đi, liền đem chúng ta phòng ở đều cấp phải đi về. Nàng thật sự là khí đau lòng. Mới đến Lý gia, liền lập tức muốn màn trời chiếu đất, này nhưng như thế nào sinh hoạt a? Lý Lưu Thị Quýnh lên, chạy nhanh hỏi mới vừa đem thịt chọn đến. Trong phòng bếp Lý Đại Truy, Đại Truy, Anh Nương nói chính là có ý tứ gì, nhà ta này phòng ở phải đi về là làm sao vậy? Lý Đại Truy đem thịt cốc treo lên tới, xoa xoa tay nói, này phòng ở cũng cũ củ xưa, lại là Lý Gia. Mấy năm nay bọn họ cũng vì cái này cùng chúng ta làm ầm ĩ. ta nghĩ không bằng mua khối mà tân xây căn nhà, ngày sau cũng tốt hơn một ít. Lý Lưu Thị bởi vì này phòng ở sự tình, trong lòng cũng vẫn luôn cảm thấy chột dạ, hiện giờ nhi tử như vậy vừa nói, nàng cũng không có khác. Nói. Nếu là quả thực đem này phòng ở còn cấp Lý cha bên này, nặng ngày sau trong lòng cũng có thể thiếu chịu chút cách trở. Khi liền còn trở về đi. Lý lưu thị trong lòng thở dài. Anh nương tâm tình không tốt, tùy tiện làm hai cái đồ ăn lúc sau, liền cùng Lý đại truy qua lo ăn. Ăn xong sau cũng rầu rĩ thu chén đũa. Này mặt khác kiến tạo phòng ở, lại đến nhiều ít tiền bạc a, hơn nửa quá mấy năm liền phải chiến loạn. Đến lúc đó này phòng ở đặt ở nơi này không đều là uổng phí sao? Vốn định hảo. Hảo tồn tiền đâu, hôm nay thu sáu trăm nhiều văn tiền đâu, nếu là xây nhà, đều đến đáp ra tới. Anh Nương nghĩ cái này liền muốn khóc. Lý Đại Truy từ bên ngoài tiến vào, thấy nàng buồn đầu rửa chén, biết nàng là vì phòng ở sự tình. Người chớ có lo lắng, phòng ở sự tình ta có so đo. Hiện giờ xây nhà bớt chút tiền muốn năm lượng bạc, trong nhà còn có chút tồn dư, mấy ngày nay ta nhiều đi chuẩn bị con mồi đi bán, cũng có thể trợ cấp gia dụng. Anh Nương một cả quá, hắn liền không phòng ở trụ, điểm này, xác thật là bạc đãi anh Nương. Chẳng qua hắn trong lòng cũng là có dự tính, hiện giờ đều thành thân, ngày sau có hài tử, nếu là hài tử đều bị trong thôn người ta nói nhạc thoại, hắn trong lòng là không đành lòng. Hắn khi còn nhỏ chịu khổ nhưng không nghĩ chính mình bọn nhỏ cũng trải qua một lần. Anh Nương cũng không để ý này đó vấn đề mặt mỗi. Nàng cảm thấy chính mình quá hảo là được, này có bà, nghĩ tới ngày mấy đều được. Không bạc sĩ chuyện làm chi? Nàng biểu môi không cam lòng nói, này Phòng, ở ở khá tốt, trong nhà tiền bạc lưu trữ ngày sau cần dùng cấp mới hảo, hiện tại dùng, ngày sau lại đến bao lâu mới có thể có tiền bạc a? Cố tình đã bị kia lý đại trụ, hai vợ chồng cấp kích thích chủ động đem phòng ở đưa lên đi. Ta không phải cha ta thân sinh, ta trưởng phụ cùng ta thân phụ quan hệ cực hảo, lúc trước cũng là thu lưu ta cùng ta nương. Anh nương không tưởng hắn thế nhưng nói thẳng việc này, tức khắc có chút xấu hổ. Lại ngạnh biểu môi nói, thì tính sao? Ngươi không phải cũng họ. Lý sao? Ngươi trưởng phụ không thân tử, ngươi là con nuôi cũng nên kế thừa này tài sản. Ta cha ruột cũng là họ lý. Thả dưỡng phụ đối chúng ta có đại ân, nương mấy năm nay cũng là vì này đó mà hết sức nhẫn nại. Nguyên la lý đại truy liền này chính nhi bác kinh con nuôi đều không tính, nghe tiếng kêu ra, lại cũng không phải thay người gia truyền đệ hương khói. Trình Anh nương nhất thời vô ngữ. Nàng chính là lại không biết xấu hổ, loại này thời điểm cũng khẳng định nói bất động bà bà cùng này. Đại ma ngưu. Chỉ là này làm phòng ở tiền thật là bạch bạch lãng phí. Nếu không, chúng ta không sửa nhà, đi trấn trên thuê nhà đi. Anh Nương đột nhiên trợn tròn đôi mắt nhìn hắn. Thuê nhà, Lý Đại Truy cũng nhìn nàng, trong mắt mang theo kinh ngạc, ngay sau đó lại mày nhíu chặt lên. Đó là đi thuê nhà, rốt cuộc không bằng nhà mình có cái căn cơ hảo, ta biết ngươi ham trấn trên những cái đó người giàu có sinh hoạt. Nhưng là cùng bọn họ đi đua đòi, rốt cuộc không phải chính khẩn nhật tử. Hắn, trong lời nói mang theo vài phần không vui, anh nương nghe hắn nói như vậy, liền hiểu được. Hợp lại chính mình này toàn tâm toàn ý vì cái này gia, này đại mang ngưu thế nhưng còn tưởng rằng nàng là ham phú quý. Hảo đi, nàng xác thật là ham phú quý, nhưng là ham cũng không phải điểm này tiểu phú tiểu quý. Nàng ngày sau chính là phải làm thái phu nhân người. Như thế nào sẽ hâm mộ nhân gia kia trấn trên người giàu có, nghị lý đại chuyên này hiểu sai tâm tư, anh nương đốn giá chính mình bị ủy khuất, trực tiếp đem rửa chén khăn hướng chậu một ném, sụ mặt nói, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng chính là kia ham phú quý tiểu nhân. Khi phía trước tới cầu hôn hứa tú tài gia, nhân gia ngày sau còn có có thể khảo cái công danh đâu, chính là kia trương gia, tuy rằng người lăn lộn điểm, nhưng nếu là ta quả thực ham phú quý. Cũng đã sớm đi, ta vốn tưởng rằng tuyển cái thành thật kiên định sinh hòa, không nghĩ tới còn bị người ta nói là ham phú quý. Anh Nương càng nói, càng cảm thấy ủy khuất. Nếu là, nàng xác thật là tham mộ hư vinh, lý đại truy nói như vậy nàng, nàng cũng không chột dạ, cũng không đau lòng. Nhưng là hiện tại lại so với oan ổn, mà người này vẫn là đại ma ngưu, nàng này trong lòng liền không thoải mái. Phía trước thấy hắn ở lý đại trụ phu thê trước mặt cho nàng chấm lưng, còn cảm thấy là cái có đảm đương nam nhân, cảm thấy tuy rằng lớn lên thôn một chút, lại cũng khó được chấm cái nam nhân. Hiện tại xem ra, cũng là những cái đó nam nhân thúi giống nhau, không đáng tin. Cậy! Nàng như vậy tưởng tượng, càng là kiều khí lên. Chiều sau đời này nàng chuẩn bị kiều khí rốt cuộc, ái khóc liền khóc, ái nháo liền nháo, cũng không cần cái gì hiền danh, huyện thoại mái lại nói. Lý Đại Truy không thành tưởng chính mình chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, nữ nhân này là có thể trực tiếp ủy khuất khóc lên. Còn nói những lời này đó tới chỉ trích hắn, kỳ thật hắn trong miệng nói kia lời nói lúc sau, lại lập tức hối hận. Nếu là anh nương quả thật là tham mộ hư vinh, nàng như vậy, tư sắc đó là đi trong thành gia đình giàu có, cũng là có thể đi vào Nhưng là nàng cố tình gã cho chính mình như vậy cái gì đều không có thôi nhân, bất chính là thuyết minh nàng là đứng đắn sinh hoạt người sao. Lý đại truy cảm thấy trong lòng ấy nấy, chuỗi tay đi nắm lấy anh nương tay, lại bị anh nương giãy dụa vài cái. Tốt xấu là cho nắm chặt. Anh nương, ngươi đừng bực, ta cũng là thuận miệng vừa nói, không coi là xấu. Ngươi được không, lòng ta hiểu rõ, ta biết ngươi lần này cũng là vì trong nhà sinh hoạt, mới nghĩ đi thuê nhà. Nhưng là này thuê nhà chung quy không phải lâu dài chi kế, ngày sau chúng ta nếu là có nhi nữ, há có thể làm cho bọn họ cũng qua này cùng nhau thuê nhà, cuối cùng liền cái an cư lạc nghiệp địa phương cũng chưa. Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Anh Nương trong lòng phỉ bán, nhưng cũng biết hiện giờ sự tình cũng chưa phát sinh, nàng chính là cùng Lý Đại Truy nói ngày sau muốn chiến loạn sự tình, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nàng sờ sờ nước mắt thừa. Chịp gạt lệ công phu, lại nghĩ ra một phen lý cho thoái thác tới. Ta muốn dọn ra đi, cũng không ngừng là lo lắng tiền bạc không đủ. Chỉ là suy xét đến lương mấy năm nay đã chịu trong thôn người khi dễ, nếu là ngày sau còn ở nơi này ở, chẳng phải là chịu không xong ủy khuất. Thả trong nhà không có đồng ruộng, liền này duy nhất phòng ở đều phải không có, nơi này cũng không có chúng ta vướng bận, sao không đi trấn trên, chúng ta chính mình quá quá an bình nhật tử. Thấy Lý Đại Chuy muốn nói lời, nói, nàng lại chạy nhanh nói, ngươi cũng chớ có lo lắng sinh kế vấn đề, ta đều tưởng tính kế hảo. Ta này trong tay có theo thùa tay nghề, chờ đi trấn trên, ta liền đi làm chút theo sóng tới bắt đi bán, có thể tăng thêm kiểm nhận nhập. Nhà ta dư thừa tiền bạc cũng có thể sao trấn trên làm điểm sinh ý, đến lúc đó ta hai thủ sinh ý sinh hoạt, chờ tiền đủ rồi, lại ở trấn trên mua nhà ở ngày sau có con cái cũng có thể đi theo quá ngày lạnh. chính là ta ngày thường đều là săn thú mà sống này cách xa như thế nào săn thú đây cũng là ta muốn nói anh nương vẻ mặt quan tâm nhìn hắn lại giơ tay ôm hắn cánh tay tuy rằng săn thú cũng có thể tránh tiền bạc nhưng là rốt cuộc hung hiểm thả nếu là gặp trời lạnh không có con mồi thời điểm chẳng phải là muốn miệng ăn núi lở lòng ta luyến tiếc ngươi đi làm những việc này Chi bằng chúng ta ở trấn trên làm mô bán nhỏ, tổng có thể kiếm tiền sống tạm. Nếu là ngươi không thích làm mô bán nhỏ, trấn trên mặt khác việc nhiều, ngươi đi. Tùy ý tìm một phần, cũng so sanh thú này việc muốn an ổn. Anh Nương lời này nói tình ý chân thành, nhưng thật ra làm lý đại truy trong lòng nhất thời mềm lòng. Hắn phía trước hưởng qua anh Nương mang đến tốt đẹp cảm giác. Hiện giờ lại nghe nàng nói ra này phiên đau hắn yêu hắn nói tới. Trong lòng lại cảm thấy toan trướng thỏa mãn, hắn tinh tế tưởng tượng, cười ôm anh nương, kia tạm thời y theo nương tử lời nói, ngày sau nếu là không ổn, lại hồi thôn trí mà xây nhà. Anh nương nghe hắn ứng, trong lòng thập phần vui mừng, ôm hắn eo, điểm chân ở hắn trên cầm hôn một cái, ngay sau đó lại giác chính mình càng rỡ, chạy nhanh cúi đầu chỉ lộ ra đỏ bừng mặt. Lúc này nàng trong lòng lại trong sạch thực. Đang nghĩ ngợi tới đi trấn trên, nên như vậy như vậy an bài. Ai nha? Nàng đang nghĩ ngợi tới nhập thần, đã bị chặn ngang ôm lên. ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Lý Đại Truy hai mắt tỏa ánh sáng, chính mình này tiểu thân thể bị hắn hoành ôm một đường qua thính đường vào trong phòng. Anh Nương, còn không có tới kịp phản kháng, đã bị Lý Đại Truy phóng tới trên giường cao lớn thân mình cũng nháy mắt để ép đi lên. Ai, tính, thả làm hắn nếm điểm ngon ngọt không chủng lần này liền có mang anh nương biên thở hổn hển biên mỹ tư tư nghĩ ngày thứ hai lý đại duy liền sớm đi ra ngoài săn thú hiện giờ trong nhà muốn đi trấn trên thuê nhà hắn cũng tưởng thừa dịp ở bên này thời điểm nhiều tránh chút dưỡng gia tiền bạc hắn vừa ra khỏi cửa lý đại trù phu thê liền lại tới nửa một chuyến lúc này đây còn lãnh trong tập mấy cái trưởng bối lại đây anh nương nhìn bà bà lý lưu thị trên mặt Nhưng thật ra cấp mấy người đều đổ nước. Chẳng qua không mặt khác lãng phí củi lửa thiêu nước ấm, chỉ dùng chén trang điểm nước lạnh lại đây. Mấy người sắc mặt rất khó coi, lại cũng kiến thức quá anh nương đanh đá kính nhi, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Lý cha hiện giờ nhiều tuổi nhất lão thuốc bá nói, hôm nay cái đại trụ lại đây mời ta làm chứng kiến, nói là các ngươi muốn đem này phòng ở cấp đại trụ trong nhà. Lý đại trụ phu thê ở một bên cười đắc ý. Trình anh nương biểu môi, nói, ai nói cho bọn hắn. Như thế nào, các ngươi muốn đổi ý? Lý Lưu Thị chạy nhanh nói, anh nương, chớ có nói bậy. Anh nương mặc lộ vẻ ủy khuất nói, nương, này phòng ở phu quân là nói muốn cho đi ra ngoài, chẳng qua lại chưa nói chỉ cần cho đường huynh trong nhà. Lúc trước công công này phòng ở, cũng là ít nhiều trong tập hỗ trợ mới che lại xuống dưới. Che trong tập mấy năm nay trước đỡ, chúng ta này toàn gia ja mới có thể quá như vậy ăn ổn. Hiện giờ nếu muốn đem phòng ở còn ra tới, tự nhiên cũng là phải cho trong tộc. Đến nổi trong tộc cho ai, kia cũng không phải là chúng ta có thể làm chủ. Nương, Ngài nói có phải hay không lý lẽ này? Này, cũng là lý lẽ này. Lý Lưu Thị theo tưởng tượng, cũng cảm thấy không gì đáng trách. gì muốn đem phòng ở cấp trong tộc, thạch tiểu thúy tức khắc thanh mặt kêu lên. Đi theo cùng nhau tới trong tộc người nghe nàng thanh âm này, trên mặt rất khó coi. Này đại! Trụ tức phụ này phản ứng có ý tứ gì, chẳng lẽ cấp trong tộc còn không tốt, lại cứ cho bọn hắn độc chiếm mới hảo? Đều là người trong thôn, nhật tử đều căng thẳng, ngày thường ngâm phân đều phải nghẹn hồi nhà mình hầm cầu kéo, huống chi này một cái phòng ở, nghe anh nương cùng Lý Lưu Thị nói cho trong tộc, mấy cái lại đây chuẩn bị cấp lý đại trụ chống lưng trong tộc người đều tâm động. Lý Đại trụ nhìn mấy cái trưởng mối sắc mặt trong lòng thầm kêu không tốt. Khó trách này Lý Đại Duy bọn họ đáp. Lời nhanh như vậy, nguyên lai này còn có hậu chiêu đâu. Hắn trong lòng khí cắn răng, lại cũng không dám ở trong tập lão nhân trước mặt nháo, chỉ có thể ngạnh xinh xinh chịu đựng. Nhưng thật ra thạch tiểu thúy đanh đá lên cũng mặc kệ này đó. Nàng xoa eo chỉ vào trình anh nương nói, ta cũng mặc kệ, nhị thuốc cùng nhà chúng ta nhất thân. Không cho chúng ta còn có thể cho ai? Này phòng ở chính là ta cùng đại trụ. Thạch thì, ngươi câm miệng. Lão thuốc công cao mày không vui nói. Việc này nên làm. Như thế nào, đều là trong tập an bài, còn không tới phiên ngươi cùng đại trụ làm cái này chủ. Tam thuốc công, đây chính là ta nhị thuốc phòng ở, sao liền không thể cho ta cùng đại trụ? Này cho ai, còn phải trong tập an bài đâu. Bên cạnh một cái đại thẩm tự nói. Dù sao đây là trong tộc, ai đều có thể cắn một ngụm, làm gì muốn đều cấp lý đại trụ trong nhà. Các ngươi, các ngươi như thế nào như vậy? Thạch tiểu thúy thấy đại gia lập tức biến sắc mặt, cũng bắt đầu vớt lên. Lý lưu thì thấy một, cọc biến cố thành như vậy, cảm thấy cãi cả cò ồn ào thập phần không thích, đã bắt đầu xoa đầu. Trịnh Anh Nương thấy thế, cười đối trong tộc trưởng bối nói, nếu này phòng ở thuộc về trong tộc, vậy chờ trong tộc an bài. Chỉ hiện giờ phòng ở tuy rằng muốn cho ra tới, ta cùng đại trụ này còn phải chút thời gian tìm phòng ở, còn thỉnh trong tập thương tiết thư thả chút thời gian. Này trong tập mấy cái trưởng mối đang ở từng người cộng lại như thế nào lộng, tới này phòng ở, tự nhiên cũng vô tâm tư. quản hắn khi nào chọn đi rồi, đều liên tục gật đầu ứng. Anh nương nhân cơ hội được rồi cái vạn mối lễ, cười nói, thế nhưng việc này đã sáng tỏ. Khi anh nương cũng không chậm trễ các vị các trưởng bối. Ta bà bà ngày gần đây thân mình không lớn mạnh khỏe, còn cần nghỉ ngơi, ta liền trước hầu hạ bà bà. Người trong phòng một đám chính vội vã trở về tìm người trong nhà thương lượng, như thế nào đối sách đâu. Nghe anh nương này đuổi người ý tứ, trong phòng người cũng không nghĩ ở lâu trứ, đều sôi nổi. Đứng dậy cáo tự, lý đại trụ cùng thạch tiểu thúy, đều lòng nóng như lửa đốt cùng đi ra ngoài chuẩn bị lưu người. Lại bị người quăng tay áo ném ra. Thạch tiểu thúy lăng nói, đại trụ, bọn họ đây là ý gì? Không phải tới cấp ta làm chủ sao? Làm chủ? Một đám hắc tâm can đồ vật, chỉ sợ này một chút đều đi tính kế này phòng mở, liền không nên tìm bọn họ tới. Còn tưởng rằng tìm chỗ dựa, không tưởng tưởng này lý đại truy tức phụ chỉ nói này vài câu, một cái hai liền lộ ra bản tính tới. Anh Nương thấy... Người đều đi rồi, trực tiếp đem sân môn cấp đóng lại Dù sao hiện giờ sự tình đều cấp đẩy ra đi Những người này sớm muộn gì đều phải chó cắn chó một miệng mau Muốn nặng làm phòng ở ra tới, cũng ước lượng ước lượng chính bọn họ có hay không này đại phúc khí trụ đâu Chính là trụ vào được, cũng đừng nghĩ như vậy nhẹ nhàng Thạch tiểu thúy cách lùm tường viện nhìn anh nương ở bên trong, tức khắc chạy tới cách tường viện nói ngươi này trong lòng nhưng thật ra là đánh cái gì tính toán trước ngươi cái này ác độc ác phụ anh nương sờ sờ chính mình tân sơ búi tóc cười nói ta nhưng cái gì tính toán trước cũng chưa ngươi không phải nhìn sao này phòng ở chúng ta đều thành thành thật thật giao ra đây các ngươi không phải cùng trong tộc quan hệ hảo sao liền đi trong tộc đi muốn đi chúng ta không phải chính nhi bác kinh lý thị tộc nhân nhưng không cái này lá gan quẳng trong tộc sự tình sau khi nói xong Nàng vũ mị cười, xoay người liền vào phòng đóng cửa lại. Bên ngoài thạch, tiểu thúy khí ngứa răng nếu là thường lui tới đã sớm một chân đá tới rồi này viện môn. Chỉ nghĩ anh nương ngày ấy hỏng việc bồ dáng nàng này trong lòng cũng chỉ là ngẫm lại, không dám thật sự đi đá. Cái này ác phụ, ta thế nào cũng phải thu thập ngươi. Nàng cắn răng hung hăng nói, đại trụ, vậy phải làm sao bây giờ, phòng ở chẳng phải là không về được. Thạch tiểu thúy lại tức lại cấp, tính kế mấy năm nay, thật vất vả lý đại truy bên này nhã ra. Không từng nghĩ đến đầu tới là gà bay trứng. Phở công giả tràn, nghĩ phía trước cho rằng phòng ông muốn còn đã trở lại, cho nên còn những cái đó thịt heo cùng bồi tiền thời điểm, nàng còn cố tình hào phóng một hồi. Hiện tại nghĩ đến, thật là bạch bạch bị kỳ trình anh nương nhặt tiện nghi. Trong nhà nồi bị tạp, tiền bạc bồi đi ra ngoài, cuối cùng liền khối thịt cũng chưa nếm. Càng muốn, nàng này trong lòng càng thêm hụt hẳn. Lý đại rụ buồn đầu dựa vào tường viện suy nghĩ nửa ngày. Này phòng ở hắn cha còn ở thời điểm liền cấp nhìn chằm. Chằm, hiện tại tới rồi trên tay hắn, tốt như vậy cơ hội, nếu là không thu trở về, đã có thể thực xin lỗi hắn cha. Dù sao này phòng ở nhất định phải thu hồi. Tiểu thúy, ta xem như đã nhìn ra, này lý đại truy tân tức phụ không phải cái đèn cạn dầu. Nàng nếu là không rời đi Lý Gia, ta cũng đừng tưởng thuận lợi lấy về này phòng ở. Ta đã sớm đã nhìn ra. Thạch Tiểu Thúy cắn răng nói, nàng vào cửa trước, liền lã lời ông bướm nơi nơi treo chọc nam nhân, hiện tại vào Lý Gia môn, không thể treo chọc. Nam nhân, đã tới tìm chúng ta không thoải mái. Đúng rồi, Lý Đại Trụ đột nhiên liệt miệng cười quá dị lên. Thạch Tiểu Thúy thấy hắn này miệng đều liệt khai, lộ ra một ngụm răng vàng tới. Nàng sửng sốt một chút nói, sao? Lý đại trụ tả hữu nhìn nhìn, thấy thấy lý đại truy trong nhà môn còn đóng lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo thạch tiểu thúy hướng nhà mình trong phòng đi. Ai nha, rót cuộc gì sự a Tiến phòng, thạch tiểu thúy liền không kiên nhẫn nói. Lý đại trụ cười nói, tức phụ. Ta có biện pháp, cái kia trương phú quý không phải phía trước cùng này trình anh nương náo loạn nang kham sao, kia trương phú quý cái kia háo sát tính tình. Khẳng định còn nhớ thương đại truy tức phụ đâu. Người nói nếu như bị người phát hiện trương phú quý bò hiểu rõ trình anh nương tường, người nói lý đại truy còn có thể bao chung nàng. Liền tính lý đại truy cam nguyện đương cái này vương bá, ta trong tộc người khẳng định sẽ không làm cho bọn họ đãi ở chỗ này. Phía trước liền truyền như vậy. Nhàn thoại, này nếu là lại làm người nhìn, cũng không tin này gian tình chứng thực không được. Thạch tiểu thúy nghe xong này một chuyến. Trên mặt vui vẻ, hai tay chụp một cái tác, cao hứng nói, đại trụ, ngươi này biện pháp thật sự là quá tốt, ta liền như vậy làm. Anh Nương, ngươi ở bên ngoài nhìn cái gì đâu? Lý Lưu Thị từ trong phòng ra tới, liền thấy nhà mình tức phụ ngồi xổm thân mình, ở tường viện bên kia hướng bên ngoài trộm nhìn. Anh Nương nghe thanh âm, chạy nhanh đứng lên, Nương, không gì, ta liền nhìn xem nhà ta viện này lao không vững chắc, tuy nói muốn chọn đi rồi. Này phòng ở còn đi trở về, cũng không thể quá cụ nát. Ngài nói đúng không? người nhưng thật ra cái tâm địa tốt. Lý Lưu thì đối với tước phụ này hiểu chuyện ngoan ngoãn tính tình thực thích. Tuy rằng có đôi khi đánh đá điểm, nhưng là này ai không bắn tỉa hỏa thời điểm đâu. Anh Nương lại hướng sân bên ngoài xem ra liếc mắt một cái, liền hướng trong phòng bếp toảng. Nương, ta đi làm cơm trưa, không chuẩn đại. Chị hôm nay có thể sớm một chút trở về ăn cơm đâu. Vào phòng bếp, anh nương liền cầm dao phay bắt đầu sát sau các vài cái, trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Vừa mới lý đại trụ phu thê ở sân bên ngoài nói thầm thời điểm, nàng cũng trộm ở cửa sổ bên trong nhìn. Chỉ thấy hai người lắm la lắm lé, lại tiếng bọn họ trong phòng nói trong dốc lát lời nói liền lại lén lút đi ra ngoài. Này không chừng là muốn chơi xấu, chỉ là bọn hắn có thể làm cái gì đâu. Nàng bãi bãi đầu, tính, việc này tạm. Thời buôn, thả đem này phòng ở sự tình giải quyết lại nói. Giữa trưa Lý Đại Duy vẫn là không trở về ăn cơm. Anh Nương trong lòng tuy rằng lo lắng, lại tưởng hắn ngày thường cũng là vừa đi cả ngày, nhưng thật ra cũng không để ở trong, hồ rất khó làm ở một loạt thượng. Anh Nương quải vài đào công nhi, mới đến một hộ nhà tới. Này hộ nhân gia phòng ở nhìn tuy rằng so trong nhà muốn tân thượng rất nhiều, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần trong viện lượng quần áo. Liền biết này hội nhân gia trụ người không ít Như vậy vừa thấy Chi bằng anh nương trong nhà chân cư thiếu ở rộng mở Cửa lão cha tự chính bưng chén ở cửa nhà uống nước lạnh Tam thuốc công Anh nương cười quẹo vào sân môn Đại truy tức phụ Ngươi như thế nào lại Đây Tam thuốc bá buông trong tay bát to Vẫn đục trong mắt hiện lên kinh ngạc Anh nương cười nhìn mắt trong phòng Thấy bên trong nhưng thật ra không ai Cười nói Tam thúc công, ta thế nhưng lại đây là đặc biệt hướng ngài nói lời cảm tạ. Hôm nay nếu không phải thuốc công làm chủ, kia đại trụ hai vợ chồng, khẳng định muốn cường đoạt này phòng ở đi. Nàng Biên nói, Biên đem trong sổ xuyến tốt thịt cùng bao tốt mớt hương đem ra. Thứ này tuy rằng không nhiều lắm, cũng là ta cùng đại trùy tâm. Ý, ngài nhưng đừng khách khí. Tam thúc công nhìn anh nương trong tay đồ vật, mặt già thường cũng mang theo cười, các ngươi nhưng thật ra hiếu thuận. Phía trước chuyện đó, ta làm trong tập trưởng bối, nên làm như vậy. Như thế nào có thể làm đại trụ hai vợ chồng độc chiếm kia phòng ở đâu? Anh Nương cười nói, là lý lẽ này. Nói xong nàng lại thở dài, nếu không phải đại trụ hai vợ chồng làm như vậy, Ngài nói kia phòng ở, chúng ta tự nhiên là cho bọn họ. Kia phòng ở sốt cuộc là lúc trước ta. Công công cái, trước khi đi thời điểm cũng nói muốn để lại cho đại trụy. Nếu là đại trụ hai vợ chồng đối ta có tình có nghĩa, này phòng ở có cho hay không, còn không phải đại trụy một câu sự tình sao? Hiện tại nhưng thật ra hảo, đều cho trong tộc ta hiện tại cũng cân nhắc, trong tộc nhiều như vậy trưởng bối, nhưng như thế nào phân này phòng ở? Tam thúc công nghe nạn này tịch lời nói, trong lòng cũng ở gõ lên, hỏi, vậy ngươi cùng đại trụ chuẩn bị như thế nào? Còn có thể như thế nào? Chỉ có thể nghe trong tộc an bài. Chỉ là vạn nhất trong tập phân phối không tốt, chọc đến xa lạ, chúng ta này trong lòng cũng ấy nấy. Chỉ là ta này nói câu khó nghe nói, thuốc công ngài nhưng đừng trách móc, này thật muốn tính lên, trong tập đối ta ngày thường cũng liền như vậy. Ta này cho ai trong nhà, đều nói không nên lời lý lẽ tới. Tam thuốc công mặt quả nhiên suy sụp xuống dưới. Tuy rằng ngày thường ai đều đối lý đại duy nhà này không tốt. Nhưng là này rõ ràng nói ra, mặc cho ai trong lòng đều không sảng khoái, anh nương vẻ mặt đau khổ, một bộ khó xử bồ dáng. Nàng lại nhìn mắt Tam Thúc công, kỳ thật Tam Thúc công đối ta cũng không tệ lắm, có cái gì sự tình đều cấp chủ trì công đạo. Nếu nói này phòng ở phải cho ai, ta cùng đại truy đều cảm thấy cấp Tam Thúc công gia tốt nhất. Đại truy tức phụ, người này đều nói chính là thật sự. Tam Thúc công mặt già lập tức cười khai. Hắn trong lòng tự nhiên là muốn này phòng ở, không nói khi phòng ở có đáng giá hay không tiền, hắn hiện giờ. Ba cái nhi tử đều thành thân, cả gia đình tệ ở chỗ này trong phòng cũng không phải chuyện này nhi, nếu là một lần nữa lại xây nhà, này lại là hơn lượng bạc tiêu dùng. Chỉ là trong tập đều biết này phòng ở sự tình, đến lúc đó thật muốn tranh lên, cũng không biết có thể hay không tới tay. Cho nên nghe anh nương muốn đem này phòng ở nhường cho nhà bọn họ. Hắn tự nhiên cũng vui mừng, liên quan xem trình anh nương cái này tính tình đanh đá phụ nhân cũng thuận mắt vài phần. Này tự nhiên là thật, anh nương gật đầu, lại lập tức lại thở dài, chỉ là ta cùng đại truy này rót cuộc ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có tinh lực chức đỡ thuốc công ngài đâu. Ngài xem, chúng ta muốn tìm phòng ở, này đến hoa không ít tiền bạc. Trong nhà không mà, qua đi đại trùy đánh đồ vật lại, đều bị đại trụ hai vợ chồng cấp hậu mặt muốn đi. Này mắt thấy đều phải bên ngoài, ta này trong lòng cũng sốt ruột. Nàng đương mặt khóe mắt công phu, trộm ngắm liếc mắt một cái tam thuốc công. Thấy hắn lại không cao. Hứng, mới xoay đề tài nói, ngài nói, nếu là ai lúc này có thể giúp đỡ một phen, không nói cấp bạc xây căn nhà, đó là cấp cái một lượng bạc tử cứu cứu cấp. Ta đây cũng là phải nhớ cả đời, có phải hay không lý lẽ này? Nói nói này phân thượng, tam thúc công cũng không phải cái hỗn đảng, này đài trùy tức phụ lại đây nơi nào là tới đưa chỗ tốt rồi, đây là tới muốn bạc. Hắn trong lòng tức khắc không cao hứng, tưởng răng chạy vài câu, nhưng gia có không nói rõ muốn bạc, tự nhiên cũng không thể. Thả một, lượng bạc tử, đội cái nắm chắc vào mở, này bút mua bán, vẫn là có thể suy xét suy xét anh nương thấy tam thúc công không nói cũng không hề nhiều lời cười nói ta nhớ tới cô bà bên kia còn muốn đi một chuyến đâu ngày thường đối đại trùy rất chiếu cố đâu ta nơi này trong thôn lâu như vậy cũng chưa đi bái phỏng quá vừa nghe anh nương còn muốn đi thấy người khác tam thúc công tức khắc nóng nảy chạy nhanh nói ai nha ngươi cô bà hôm nay trong nhà vội vàng đâu vẫn là đừng đi nếu không liền ở nhà ta uống nước cùng ngươi thiếm chồng nói hội thoại Hắn lại tiếp đón buồn trong dâu cả ra tới tiếp đón người, lão đại gia, chạy nhanh ra tới tiếp đón đại trùy tức phụ uống nước. Ai? Buồn trong ra tới một cái cương mặt mượt mà nữ nhân. Người này thấy anh nương sửng sốt một chút, thấy nàng công công cho nàng đưa mắt ra hiệu, lập tức có hiểu ra, đại trùy tức phụ, cùng ta đi buồn trong ngồi ngồi đi. Anh nương cười nói, được rồi. Bên này anh nương tiến trong phòng, tam thuốc. Công liền chạy nhanh đi đồng ruộng tìm đại nhi tử trở về thương lượng việc này. Này phòng ở đến lúc đó lấy về tới, kia khẳng định là trước cấp đại nhi tử trụ, này bút bà, tự nhiên cũng đến lão đại gia ra. Cha, đây là chuyện tốt a? Lý Phật Tắc Mạch vừa nghe việc này, đều không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Hắn này cưới vợ nhiều năm, một phen tuổi, sớm liền muốn cái phòng ở, nếu không phải trong nhà nhị lão không phân gia. Ngày thường trong nhà bạc đều sung công, chính mình lưu trữ tiền bạc. Căn bản liền cái không được phòng ở, hắn này sớm phải đi ra ngoài. Hôm nay có như vậy cơ hội tốt, tự nhiên chạy nhanh bắt lấy tới tốt nhất. Tam thúc công nghị vốn chỉ có khả năng một văn tiền không cần hoa, hiện tại còn muốn móc ra đi một lượng bạc tử, liền cảm thấy trong lòng đau. Ai, nếu không chúng ta chờ một chút, không chuẩn ta mặc sau một văn tiền không cần hoa. Lý vật các mạch tức khắc nóng nảy, này trong tập người có bao nhiêu hung ác, hắn này trong lòng rất rõ ràng, muốn thật là đoạt. Lên, còn không chừng có thể hay không cướp đâu. Máu chốt là đó là cướp, đến lúc đó huynh đệ mấy cái đều xuất lực, cũng không tới phiên hắn bên này. gia ta tồn mấy năm nay cũng đủ một hai, nếu là ta trụ phòng ở, ta liền bản thân ra, ngài cũng đừng lại cho dự. Chậm kia đại trùy tức phụ lại tìm người khác. Này không phải liền hối hận cơ hội cũng chưa sao. Tam Thúc công nghe xong lời này, cũng biết này thật là đến tiêu tiền bớt vì. Bởi vì vội vã đem sự tình định ra tới, lý vật tắt mạch liền. Ngoài ruộng việc đều không làm, trực tiếp đi theo hắn cha trở về nhà, cầm bạc cấp anh nương. Anh nương cũng không hàm hồ, tự mình viết tự lập chứng từ. Anh nương nhưng thật ra không lo lắng này, chứng từ ngày sau bị bọn họ lấy ra tới cấp những người khác xem. Hiện giờ đều thượng này tạc thuyền, nháo ra tới ai cũng chưa chỗ tốt. Nàng này lại là muốn chọn đi người, người khác chỉ chỉ rõ rõ nhưng chỉ điểm không đến nàng chỗ đó đi. Nhưng thật ra tam thúc công gia chính là muốn ở trong thôn lâu đãi. Tự nhiên so nàng còn muốn bận tâm thanh danh. Cầm bạc, anh nương trong lòng vừa lòng cực kỳ. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ, này tới tìm tam thúc công nhưng không tìm lầm. Tam thúc công tuy rằng người lòng tham, nhưng là xem như trong tập minh bạch người. Này cùng minh bạch người làm việc, luôn là bớt lo không ít. Này một lượng bạc tử, nhưng đủ nạn này đi trấn trên mấy năm tiền thuê nhà. Muốn cho nạn làm phòng ở, nàng cố tình đem này phòng ở cấp bán. Tiểu tiện nhân, xem nạn có thể đắc ý được. Bao lâu? Thạch tiểu thúy ở trong sân nhìn Trịnh Anh Nương tươi cười đầy mặt vào nhà, khiến ngứa răng Nghĩ nàng nam nhân hôm nay đi làm sự tình, cũng không biết hoàn thành không có. Chỉ chờ người nọ quả thực tới bò trịnh anh nương tường, xem nàng còn như thế nào có mặt ở chỗ này đợi, trầm đường cũng là nên. Anh nương về trong nhà, liền chạy nhanh đem tiền bạc chùm lon sắc tử cấp phóng hảo, lại phóng tới phá cái rương phía dưới đè nặng. Đây là nàng qua tới tiền riêng, tự nhiên là không thể nói. Cho đại trùy cùng bà bà Lý lưu thị chẳng quan hiện giờ bạc tới tay, nên làm sự tình vẫn là muốn làm thỏa đáng. Đến nghĩ biện pháp thuyết phục đại truy cùng bà bà đem này, phòng ở cấp tam thuốc công gia trung, nếu không này bóng dáng còn phải nhổ ra. Này đến miệng đồ vật nếu là nhổ ra, cũng thật bạch bận việc một hồi. Nàng đối với chậu nước bên trong sữa săn lại búi tóc cùng xiêm Y, nghĩ buổi tối Lý đại truy đã trở lại, tất nhiên muốn cho hắn nếm chút ngon ngọt lại nói việc này. Đến nỗi bà bà bên này liền càng tốt làm bà bà lý lưu thì tính tình mềm chỉ nói vài câu tam thuốc công gia trung khổ sở sự tình bảo đảm cấp ứng trong lòng thông thấu anh nương cũng chạy nhanh đi phòng bếp thu thập chuẩn bị làm điểm chuẩn bị buổi tối thức ăn các vách lý đại trù hưng phấn chạy vào trong phòng chọc theo đường đi thả mấy cái vang thí ai nha ngươi này làm ầm ĩ thạch tiểu thúy ghét bỏ phất phất tay lại lôi kéo hắn vào buồng trong Việc này như thế nào, khi trương phú quý đồng ý là đâu? Chỉ là đồng ý, ngươi nhìn xem cái này. Lý đại trụ tặc cười từ tay áo túi bên trong móc ra một quan tiền tới. Thạch tiểu thúy mở to hai mắt nhìn, này nơi nào tới? Lý đại trụ đem tiền nhét vào chính mình tay áo túi, đắc ý cười nói, khi trương phú quý trong lòng đã sớm nhớ thương đại trụy tức phụ mỹ mạo, nghe nói có cơ hội lộng tới tay đùa bởn, lập tức liền đồng ý. Trả lại cho này một quan tiền vất vả tiền. Hơn nữa, hắn còn đáp ứng rồi, nếu là quả thực tới tay, về sau này còn có chỗ lợi. Ta, nương A, thạch tiểu thúy dương miệng, đầy mặt kinh ngạc, này đại trùy tức phụ thật đúng là cái hồ ly tinh. Nhân gia nam nhân lại là như vậy nhớ thương nàng, còn nguyện ý hoa này đó tiền bạc. Này nếu là đi huyện thành tìm cái kỹ nữ, đều không cần phải nhiều như vậy đi. Ha ha, lý đại trụ tặc cười hai tiếng, sờ sờ chính mình cầm, chỉ sợ trong thành kỹ nữ, đều không bằng nàng tới đủ vị. Thấy hắn một bộ xiên ngốc bộ dán, thạch tiểu thúy hung hăng chụp cánh tay hắn, muốn chết lạp, xem ngươi. Này tính tình, ngươi nếu là dám nhớ thương, ta không tha cho ngươi. Lý đại trụ chạy nhanh phản ứng lại đây, cười ôm chính mình tức phụ, ta như thế nào sẽ coi trọng nàng cái kia người đàn bà đánh đá. Cũng chỉ có lý đại truy này da dày thịt béo mới chịu nổi. Hừ, thạch tiểu thúy cắn răng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lại trường hướng về phía cách bách phương hướng. Trong lòng thầm hận, hồ ly tinh ngày mai làm ngươi bị người đùa bẩn trầm đường, xem ngươi còn như thế nào càng rỡ. Lúc này anh nương, chính đem mặt ngật đáp mặt hòa hảo. Nghe sân bên ngoài truyền đến động tỉnh, chạy nhanh đi nhìn lên, liền nhìn lý đại truy cộng mấy chỉ thỏ hoang đã trở lại trên người còn cõng một con lang. Lý Lưu thị từ trong phòng ngân ra tới, đang muốn tiếp chính mình nhi tử, nhìn này phó cảnh tượng, lang lại dọa trở về trong phòng. Anh nương nhưng thật ra không sợ, bưng thủy ra tới, lại cười tủm tỉm giúp đỡ hắn cởi xuống con mồi. Giờ vuốt da sói thời điểm, nàng kinh hỉ nói, "Chả trách này da sói quý, này, vuốt thật đúng là thoải mái. Nếu không phải trong nhà thiếu bà, ta đều tưởng cấp nương làm bao cổ tay." Lý đại chuyên nghe vậy, biên cởi xuống trên người chiến lợi phẩm, vừa cười nói, này da sói vẫn là quá thô ráp, người nếu là thích cái này, lần sau ta săn hồ ly trở về, cái kia mới thoải mái. Hắn thấy anh nương cúi đầu đùa nghịch này món ăn hoang dã, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ tới. Lại nghĩ nàng vừa mới nhớ thương hắn nương, chỉ cảm thấy này nữ tử quả thật là càng xem càng đẹp. Cảm thấy... Chính mình lúc trước đối nàng những cái đó không tốt ý tưởng, quả thật là thành kiến. Anh nương cảm giác được Lý Đại Duy lửa nóng tầm mắt, lại làm bộ không biết, chỉ giúp đem món ăn hoang giả thu thập tới rồi trong phòng bếp. thừa dịch Lý Đại Duy ở phòng bếp công phu, anh nương nhưng thật ra đem băng ngày Lý Đại Trụ, phu thê mang theo tộc nhân tới nháo sự, nàng đem phòng ở cấp đẩy ngã trong tập sự tình nói. Người nhưng chớ có trách ta ngươi không ở trong nhà, bọn họ muốn đuổi người, ta nghĩ nếu là cho trong tộc, còn có thể nhiều trụ chút thời gian. Nếu bằng không, hôm nay ta cùng nương liền phải bị người đuổi ra đi. Nàng nói viên anh anh khóc lên. Lý đại truy thấy nàng khóc, vốn có chút sinh khí nàng tự chủ trương, nhưng thật ra lại không đành lòng. Lại nói tiếp cũng là hắn này đương gia nam nhân không có làm hảo, mới làm người liên tiếp tới trong nhà khó xử. Hảo, việc này ta vừa mới ở cửa thôn liền nghe người khác nói. Phòng ở Lương là muốn giao ra đi, chỉ cấp Lý thì là được ai? Muốn bắt đi, cũng không phải chúng ta nên nhọc lòng. Ngươi không trách ta liền hảo. Anh Nương lau nước mắt, cười tiếp tục làm việc. Thừa Diệp Thiên không hắt, anh Nương nhéo mấy chén lớn mứt hương mặt ngật đáp ra tới. Còn cố ý cấp Lý Đại Truy, cùng Lý Lưu Thị một người thả điểm lợn rừng thịt lát thịt. Lý Đại Truy thấy nàng trong chén bạch bạch chỉ một chút mặt ngật đáp cùng mức hương mày nhăn lại hiển nhiên không vui lý lưu thì thấy nhà mình nhi tự bất động chiếc đũa lại thấy hắn nhìn chầm chậm con dâu chén khẩu liền minh bạch anh nương như thế nào chính ngươi trong chén một chút lát thịt cũng chưa hôm nay cái ta làm chủ cấp tam thuốc công gia trung tặng điểm lát thịt qua đi trong nhà thiếu thịt ta liền không ăn anh nương nói bên cúi đầu làm ra một bộ ngượng ngùng bộ chán. Tam thuốc công lại không phải người ngoài, người đưa điểm thịt đi cũng là hẳn là, hà tất vì cái này trách móc nặng nề chính mình. Tới, đem ta chén trong miệng lộng chút qua đi. Ta tuổi này, cũng không cần phải ăn này đó. Ăn ta đi. Lý Đại Chuy nhấp môi trước Lý Lưu Thị một bước, đem lát thịt phóng tới anh nương trong chén. Anh nương nhìn trong chén nhiều thịt, trên mặt lộ ra ẩn đỏ nhan sắc, đa tà phu quân. ân nhanh ăn đi. Lý Đại Truy nói, đã chôn đầu mồm to ăn lên. Nhìn nhi tử cùng con dâu cảm tình hảo, Lý Lưu Thị trong lòng cũng cao hứng, lau nước mắt cũng cái miệng nhỏ ăn. Một bữa cơm xuống dưới, nhưng thật ra một hồi ấm áp. Mới vừa ăn xong, anh nương nhưng thật ra không. Vội vã thu chén đũa, chỉ thở dài nói, kỳ thật hôm nay đi tam thuốc công gia trung, ta này trong lòng cũng là có ý nghĩ. Cái gì ý nghĩ? Lý Lưu Thị đang muốn trở về phòng, nghe lời này, cũng tới hứng thú. Anh Nương nhìn thoáng qua Lý Đại Truy, lại thấy Lý Lưu Thị, mới nói, tuy rằng ngày thường trong tập đoàn người đều chỗ không phải rất hòa thuận, chính là tam Thúc công rốt cuộc cũng là công công trưởng bối. Ta nghe trong thôn lão nhân nói, lúc trước tam Thúc công cũng không thiếu giúp đỡ. Trong nhà, hiện giờ chúng ta phải rời khỏi này thôn, ta liền nghĩ đi nhà hắn trung ngồi ngồi, nói điểm cảm kích nói. Người như thế có tâm. Lý Lưu Thị nghe nàng nói lên lúc trước sự tình, cũng là đi theo gạt lệ. Bình tĩnh mà xem xét, lúc trước nàng đi theo Lý Thành Hộ tới này trong thôn thời điểm, cũng ít nhiều Lý Thị trong tộc giúp đỡ, mới có thể vững chắc xuống dưới. Lý Đại Truy thấy nàng ngày thường đối với người ngoài đanh đá ngang ngược bộ dáng lại không nghĩ còn có như vậy săn sóc hiếu. Thuận thời điểm, cũng cười nói, cũng nên đi xem hắn lão nhân gia. Anh nương thẹn thùng cật đầu, lại thở dài nói, chỉ hôm nay đi, mới biết được tam thuốc công gia trung rất vây. Cả gia đình người tệ ở một cái trong phòng. Thoạt nhìn, nhưng thật ra so trong tập nhà khác muốn khổ sợ chút. Ta nghĩ, nếu là công công thượng ở, chỉ sợ cũng là muốn giúp đỡ. Lý lưu thị nghe xong, cũng là chưa sót. Chỉ chúng ta hiện giờ cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai nói không phải lý lẽ, nhưng phàm là... Có thể giúp, tự nhiên cũng là muốn ban. Anh nương nhẹ nhàng cười, hôm nay tam thuốc công gia đại bá nương còn đi theo nói, nếu là có thể có cái phòng ở, liền hảo. Ta liền nghĩ, nếu là nhà ta này phòng ở quả thực muốn còn đến trong tập, cùng với cho những cái đó có nhà ở trụ cầm đi đương trưởng gặp vịt lèo, còn không bằng cho tam thuốc công gia giải lửa xém lông mày. Bên cạnh lý đại chuyên nghe, đột nhiên mặt mày buông lỏng. Nhìn về phía anh nương, chính thấy anh nương kia sáng lấp lánh đôi mắt. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn Lý Lưu Thị, nương cảm thấy như thế nào. Lý Lưu Thị chính nghe chưa sót, nghe xong lời này, thở dài nói, anh nương nói đối, cho người tam thuốc công gia trung nhưng thật ra thích hợp, chỉ không biết nói chúng ta nói chuyện có hay không dùng. Anh nương nghe, ma lưu nhi mở miệng, mặc kệ hữu dụng vô dụng, luôn là một mảnh tâm ý. Lý Lưu Thị suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, cũng chỉ có như thế. Sự tình làm thỏa đáng, anh Nương tự nhiên trong lòng vui mừng, đó là Sự chén thu thập phòng bếp thời điểm, đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ tới rồi trong phòng thời điểm, Lý Đại Truy đã tắm xong ngồi ở trên giường nằm. Chỉ bồn cổ còn giữ sạch sẽ nước ấm, Hiển nhiên là vừa rồi Lý Đại Truy cho nặng Lưu lại. Anh Nương cũng lộng nước ấm lau thân mình. Này bồn cổ tự quá nặng, nàng cũng không ngã thủy, chỉ còn chờ ngày mai Lý Đại Duy đi lên lại mang sang đi. Đem đèn một thổi tắt, nàng liền ăn mặc trung y bò lên trên giường, chuẩn bị lật qua Lý Đại Duy thân mình. Đột nhiên, bên hông bị một cái thiết cánh tay cấp ngăn đón, thân mình bay lên không, chỉ trong nháy mắt đã bị áp đảo ở trên giường. Ngươi không ngủ. Trong bóng đen, anh Nương vẫn làm mở to hai mắt nhìn Lý Đại Duy. Lý đại truy gián ở nàng bên tay cặm cắn, thu tam thuốc công gia trung cái gì chỗ tốt. Hắn biên nói, trong mắt còn lộ ra ý cười tới. Hôm nay hắn bỗng còn bị này nữ tử một phen làm cấp che mắt, chỉ chờ nàng nói một hồi, cảm thấy thập phần có đạo lý, rồi lại giác thập phần kỳ quái. Đến cuối, cùng nàng cực lực nói tam thuốc công lời hay, mới bị hắn bỗng nhiên nhớ tới, này nữ tử có từng đã làm có hại chuyện này. Lúc trước như vậy chán két trong tập người, liền đưa thịt đều không cho đưa. Hiện giờ không ngừng chủ động tặng thịt heo qua đi, còn nghỉ trước tam thuốc công gia đoạt phòng mở, không chừng là thu chỗ tốt rồi. Anh Nương bị cắn kiều xuyển liên tục, nghe Lý Đại Truy hỏi lời này, nàng duỗi tay bắt một phen Lý Đại Truy phần lưng, kiều tiêu nói, liền biết dấu không được phu quân. ngươi ngày ấy không nói ngày sau phải về tới xây nhà sao. Lòng ta nghĩ nếu là này phiên làm tuyệt ngày sau đã trở lại bị trong tộc người ghét bỏ nhật tử chẳng phải là càng khổ sở cho nên liền nghĩ cùng tam thúc công gia trung chỗ hảo quan hệ ngày sau trở về xây nhà cũng không lo tìm không ra nền dù sao tiền riêng là không thể nói lý đại duy ở nàng nộm trên môi cắn một ngụm thanh âm khàn khàn nói chuyện này như thế nào không nói thẳng anh nương đấm đánh hắn một phen kiều thanh nói này đó phụ nhân tâm tư cùng ngươi nói ngược lại là có vẻ ta keo kiệt lý đại duy đã sớm dẫn người lâu ngày nghe nàng này kiều thanh mềm giọng trong lòng càng thêm ngứa một cái không nhịn xuống cúi đầu ở trên người nàng cặm cắn lên chỉ chốc lát sau chỉ nghe ván giường kẻo kẹt kẻo kẹt tiếng vang cùng đứt quãng tiếng rên rỉ ngày thứ hai thiên hơi hơi lượn lý đại duy liền rời khỏi giường chuẩn bị đi huyện thành đem gia sói cấp bán đi hắn đây là vẫn thường làm mua bán đều có Người mua tiếp thu. Anh nương cũng không thể so nhọc lòng giá sự tình, chỉ nằm ở trên trường bổ miên. Chờ đến trời sáng, nàng mới rời khỏi trường. Một phen rửa mặt chải đầu sau, liền hướng trong phòng bếp nấu cháo, chưng bánh bột bắp. Lý Lưu thì cũng khởi sớm, anh nương này đồ ăn sáng mới thượng cái bàn, nàng liền cũng rửa mặt chải đầu sạch sẽ ra cửa phòng. Thấy trên bàn đồ ăn, trên mặt nàng mang theo hòa khí cười. Nương, cơm sáng đều làm tốt. Anh Nương hầu hạ Lý Lưu thị đến bên cạnh bàn ngồi, chường cơm. Chính mình cũng thịnh một chén nhỏ cháo chậm rãi uống. Biên uống cháo vừa nghĩ chờ Lý Đại Truy từ trong thành đã trở lại, bọn họ hai người chính là muốn tìm một cơ hội đi trấn trên một chuyến. Đêm này phòng ở sớm chút tìm hảo, cũng thật sớm điểm mưu cái hảo sinh kế. Nha, nhị thẩm trong nhà đây là ở chường cơm đâu. Ta này nhưng tới không phải thời điểm. Thạch tiểu thuyết cười tủm tỉm bưng thức ăn vào phòng tới. Anh nương nghe nặng thanh âm, liền buông xuống chén đũa, đôi mắt thẳng tắp Nhìn nàng. Hôm qua liền nghĩ khẳng định là có cái gì tính toán trước đâu. Hôm nay liền tới đây, như vậy trồn cắp gà trước Tết, chuẩn không chuyện tốt. Ngươi tới làm chi? Anh nương không cao hứng nhìn nàng. Phía trước thạch tiểu thuyết chính là tới đi tìm phiền toái, cho nên hiện tại nàng tự nhiên cũng sẽ không cố kỳ cái gì mặt mỗi. Nếu không phải bà bà ở chỗ này, nàng định là muốn bắt cái chỗ đem người đánh ra đi. Nếu là ngày xưa, anh nương cái này tính nết, thạch tiểu thúy tự nhiên cũng là muốn bãi sát mặt. Chẳng qua hôm nay nàng nhưng thật ra vẻ mặt ý cười, ta chính là tới xem nhị thẩm đâu. Nàng cười ngồi xuống bên cạnh bàn, đem trong rổ bánh chạo phóng tới trên bàn, đây là lấy tới cấp nhị thẩm nếm thức ăn tươi. Ta cùng đại trụ hai ngày này ở trong nhà suy nghĩ cẩn thận. Lúc trước là chúng ta không đúng, đối nhị thẩm không hiếu thuận. Hiện giờ nghĩ các ngươi sắp chọn đi rồi, liền lại đây nhìn xem nhị thẩm. Lý Lưu thì đối với Thạch Tiểu Thúy là không thích, chỉ là ngại với tình cảm, cho nên vẫn luôn nhiều phiên nhường nhịn. Trước mắt Thạch Tiểu Thúy bày ra này phân kỳ hảo bộ dáng tới, nàng tự nhiên cũng sẽ không cho Thạch Tiểu Thúy hạ mặt. Nàng cười nói, các ngươi có tâm. Hẳn là thạch tiểu thúy cười lại đối với lý lưu thì nói ta nhìn đại trì tức phụ đầu tóc sơ đẹp muốn cho nàng giáo dạy ta chải đầu không biết gì thẩm có cho hay không cái này phương tiện này chỉ sợ không thích hợp không chờ lý lưu thì mở miệng anh nương liền đẩy thạch tiểu thúy lập tức kéo dài quá mặt đề mùi chẳng lẽ là còn niệm phía trước sự tình này cũng không tránh khỏi quá keo kiệt anh nương sờ sờ thái dương cười nói Cũng không phải là ta keo kiệt chỉ là này chải đầu, cũng phải nhìn người. Này tóc đẹp hay không đẹp, mấu chốt là muốn xem người lớn lên được không? Ta như vậy diện mạo, đó là đầu bù tóc rối, cũng là đẹp. Ta cũng không dám bảo đảm giáo tẩu tử sơ có thể có ta như vậy đẹp. Nàng này nói chuyện trực tiếp lời nói mang thướng người, làm thạch tiểu thúy. Khí hầm răng phát đau. Lý Lưu thì cảm thấy lời này không dễ nghe, nàng người này chú ý cái thể diện. Cái gọi là chuỗi tay không đánh cương mặt tươi cười người, đại trụ tức phụ lại đây kỳ hảo, tổng không làm cho người hắc mặt trở về. Nàng đối với anh nương nói, nếu là phương tiện, liền giáo ngươi tổ tử sơ cái hình thức đi, cũng không uổng cái gì tâm tư. Thấy bà bà mở miệng, anh nương cũng không hảo cho nàng năng kham, chỉ cười nói, bà bà nói chính là, chỉ là ta bên này bàn trang điểm đều thói quen, nhưng không thói quen đi nhân gia trong nhà chải đầu. Nếu là tẩu tử khăng khăng muốn học không bằng thường ta trong phòng đi học đi, nàng hiện tại còn không làm rõ được thạch tiểu thúy này có cái gì thủ đoạn ở, tự nhiên là không thể đi theo đi ra ngoài. Thạch tiểu thúy thấy anh nương không muốn đi theo nhà nàng đi, sát mặt có chút rối rắm. Lại biết anh nương bản tính, có thể đồng ý việc này liền tính không tồi, muốn cho nàng đi theo gia đi, chỉ sợ mặt sau sự tình còn phải thất bại. Đành, phải miễn cưỡng cười nói kia thành, ta đây liền trở về cùng ngươi đại trụ ca nói một tiếng, lại qua đây. Anh Nương cật đầu, ta đây liền chờ tẩu tử. Chờ thạch tiểu thúy đi rồi, Lý Lưu Thị mới nhớ mày nói. Anh Nương, ta biết ngươi tính tình liệt, phía trước đại trụ tức phụ làm đích xác thật không đúng, nhưng là tốt xấu cũng là chúng ta thân thích, đã có tâm giao hảo, ngươi cũng chớ có cho nặng nang kham. Ngày sau ngươi cùng đại trụy có con nói giỏi, thêm một cái thân tập giúp đỡ, cũng miễn. Cho chịu người khi dễ, bà bà nói chính là, đợi lát nữa tẩu tử tới, ta tất nhiên toàn tâm toàn ý giáo nàng. Anh nương trên mặt cười ứng, các bách lý đại trụ trong nhà, thạch tiểu thúy tiếng nhà ở, môn đã bị đóng lại. Trương Phú Quý vội vàng nói, tẩu tẩu, sự tình như thế nào, người đâu? Lý đại trụ thấy Trương Phú Quý vẻ mặt cấp sắc, lo lắng hắn bực, cũng chạy nhanh hỏi, không phải làm người đem anh nương mang lại đây sao? Phía trước đều nói tốt, làm thạch tiểu thúy đi đem người lừa lại. Đây, chỉ cần vào này trong phòng, chừa vào trương phú quý cái này đầu, cũng không lo lắng ngăn không được này trình anh nương, đến lúc đó thành chuyện tốt, bọn họ lại đối với bên ngoài nói anh nương cùng người tư thông, việc này cũng liền thành. Trước mắt anh nương không lại đây, việc này đã có thể làm không được. Thạch tiểu thúy cũng không lớn cao hứng, nàng chết sống bất quá tới, làm ta qua đi nàng bên kia đâu. Ta nghĩ cũng hảo, đến lúc đó ta cho nàng hạ điểm lưu, làm trương huynh đề cùng. Nàng ở nàng kia tân phòng thành chuyện tốt, chẳng phải là càng tốt. Miễn cho ở nàng này chỗ ngồi, ô ế nhà nàng trường đâu. Nghe có thể ở trịnh anh nương kia trương tân trên trường làm trịnh anh nương, cái này Mỹ nhân nhi, trương phú quý trong lòng tức khắc ngứa, như con ngựa hoang lao nhanh chóng nhau, cất hận không thể lập tức liền qua đi đem người làm. Hắn đầy mặt cấp sắc nói, tẩu tẩu, vậy ngươi mau qua đi, nơi này có một bầu sự, ngươi cấp lộng điểm liêu ở bên trong, chờ đem người phóng. Đổ, ta liền đi qua. Thạch tiểu thúy nhìn này bình rượu tử, lo lắng nói, nếu là nàng muốn ta uống nhưng làm sao bây giờ? Trương Phú Quý đắc ý nói, tẩu tẩu chớ có lo lắng, này bầu sự chính là uyên ương hồ, ngươi chỉ cần vặn uống éo cái này hồ cái nắp. Là có thể chuyển tới có độc một bên, là chuyển qua tới, chính là không có độc bên này. Đây chính là ta bảo bối, người bình thường tự nhiên là chưa thấy qua. Còn có như vậy thứ tốt, một khi đã như vậy, bảo quản thành chuyện tốt. Thạch tiểu. Thúy cười nhìn hắn một cái, thầm nghĩ này trương phú quý tuy rằng cấp sát điểm, nhưng là tốt xấu diện mạo cũng coi như đẹp. Thế nhưng làm còn nhập không được này Trịnh anh nương mắt, thật đúng là kỳ quái. Anh nương chính thu thập xong rồi chén đũa, thạch tiểu thúy liền tới đây. Nàng xoa xoa tay, liền đón ra tới, chỉ là sắc mặt không bằng vừa mới lý lưu thì ở thời điểm như vậy hòa thuận, lạnh mặt nói, ngươi thật đúng là tới. Đó là tự nhiên, ta chính là thiệt tình cùng đệ mụi ngươi giao hảo. Thạch tiểu thúy lại đây kéo tay nàng hướng trong phòng đi, lại đem chính mình rổ đưa qua, cười nói, đây chính là ngươi đại trụ ca từ trong thành mang về tới rượu trái cây. Ta vẫn luôn luyến tiếc uống, hôm nay liền tới đây cùng ngươi cùng nhau nếm thử. Anh nương bổn ở tính kế này thạch tiểu thúy ý đồ, nghe nàng lời này, theo nhìn về phía rổ, chờ thấy được này trong rổ bình rượu tự lúc sau, nàng đôi mắt cũng sáng lên. Uyên ương bầu sự. nàng đối này nhưng quá quen thuộc, lúc trước nàng chính là dùng này uyên ương bầu sự đem hứa thành cối cấp dược đã chết. Đây là thạch tiểu thúy chẳng lẽ là muốn tới dược chết nàng. Vào phòng, thạch tiểu thúy liền bắt đầu rót rượu. Anh nương thấy nàng rót rượu, trong lòng ám đạo, này rõ như ban ngày dưới, thạch tiểu thúy tự nhiên là không dám giữ chết nàng, nếu không chỉ là bị kiện, nàng đều phải định mạng. kia này uyên ương hồ la là làm cực, trước nếm một chút rượu trái cây, lại chải đầu đi. Thạch tiểu thúy cấp không chờ nổi đem rượu đưa cho nàng. Anh nương đoan lại đây. Đưa tới bên miệng thường, nhìn thạch tiểu thúy trong mắt chờ mong, nàng đột nhiên lại buông xuống chén rượu, tẩu tử như thế nào không uống. Thạch tiểu thúy thấy nàng buông chén rượu, trong lòng thất vọng, nghe nàng nói như vậy, chạy nhanh chính mình cho chính mình đổ một ly, tới, uống mấy khẩu. Anh nương cho nàng chạm vào một ly, đang muốn đưa tới bên miệng thường, nghĩ nhân cơ hội đảo rớt. Đột nhiên bên ngoài truyền đến Lý Lưu Thị gọi thanh. Nàng giật mình, cười. Nói, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Nói xong liền đem đã bị bưng đi ra ngoài. Chờ tới rồi bên ngoài, mới nhìn Lý Lưu Thị dẫn theo rổ, một bộ chuẩn bị ra cửa bồ dáng, vừa mới ngươi tam thuốc bà tìm ta đi ngồi ngồi, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng tiểu thúy hảo hảo chỗ. Tốt, nương, ta đợi lát nữa đi tiếp ngươi. Anh nương tặng Lý Lưu Thị ra cửa, lại chưa đi đến phòng, ngược lại vào phòng, thấy bếp hạ hoa miêu. Nàng đem trong tay rượu hướng miêu trong miệng đi dạo đi vào. Chỉ chờ. Một lát, liền thấy miêu bắt đầu cào móng vuốt, phát ra phát xuân tiếng kêu. Thế nhưng là loại này dơ dược. Anh Nương trong lòng cười thầm, bưng chén rượu lại chạy nhanh vào phòng. Thạch tiểu thúy đang ở trong phòng phiên đồ vật, nghe động tỉnh, chạy nhanh đứng đắn ngồi ở mép trường thường. Người nhưng vào được. Anh Nương cười nói, vừa mới đưa bà bà ra cửa. Lại đem phòng bếp thu thập một chút, còn không cẩn thận đem này rượu cấp rơi rớt. Tẩu tử lại cho ta đảo một ly đi. Thạch tiểu thúy cầu. Mà không được, chạy nhanh cấp đổ một ly. Anh nương bưng cái ly, đang muốn uống, lại đột nhiên dừng lại, chuỗi tay lấy qua thạch tiểu thúy chén rượu. Ta nhìn xem tẩu tử chén rượu có hay không rượu đâu, nhưng đừng hù ta, quan ta một người uống lên. Đương nhiên là có. Thạch tiểu thúy nóng vội không thôi thầm mắng này anh nương nhiều chuyện uống ly rượu đều như vậy dây chưa dây cả. anh nương đang chuẩn bị đem ly rượu còn trở về đột nhiên hét lớn ai nha nơi đó có lão thử thạch tiểu thúy hạ ý tứ xem qua đi chỉ thấy góc tường cái gì đều không có quay đầu thời điểm chính nhìn anh nương vô tội biểu tình anh nương ấy nấy nói đã nhiều ngày thấy nhiều trong lòng sợ hãi mới vừa xem lóa mắt tẩu tử chúng ta vẫn là tới uống một chén đi Thạch tiểu thúy trong lòng tưởng phát hỏa, nghe uống rượu, lập tức liền tỉnh táo lại, chạy nhanh tiếp nhận chính mình chén rượu, nhìn Trịnh anh nương một ngụm uống rượu đi vào, chính mình mới uống một ly, lại uống một chén đi. Thạch tiểu thúy, thấy anh nương buông cái ly, chạy nhanh lại khuyên, uống cái gì uống, ta vội vàng đâu, người đây là tới chảy đầu, vẫn là tới uống rượu. Anh nương buông cái ly liền thay đổi sắc mặt. Đem bầu rượu cùng chén rượu hướng Thạch Tiểu Thúy trong rổ một ném liền lôi kéo người đi ra ngoài. Lăng lăng lăng, vừa mới nhìn ta bà bà trên mặt cho ngươi vài phần nhan sắc, ngươi thật đúng là đặn cái mũi lên mặt ta nhưng vội vàng, không này thời gian rỗi cùng ngươi nét mực. Thạch Tiểu Thúy bị bất thình lình, chuyển biến làm cho sờ không được đầu óc, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Trình Anh Nương cấp đẩy ra môn. Trình Anh Nương, ngươi này làm gì, vừa mới không phải hảo hảo sao? thạch tiểu thúy trong lòng bắt đầu khô nóng lên tính tình cũng nhịn không được anh nương nhìn thạch tiểu thúy này sắc mặt bắt đầu đỏ lên biết nàng động tình tròng mắt vừa động đơn giản khóc kêu lên mau tới người a có người này khi dễ ta này tiểu phụ nhân a cả ngày tới cửa tới làm ầm ĩ ta cũng không sống bên cạnh trong phòng lý đại trù cùng trương phú quý nghe xong động tĩnh, trong lòng ám đạo không tốt Lý Đại Trụ chạy nhanh đem Trương Phú Quý hướng trong phòng đẩy, ta đi xem tình huống, huynh đệ ngươi nhưng đến tàn hảo. Trương Phú Quý trên mặt cũng là chờ không kịp, trước mắt sắc mặt không tốt, chỉ có thể chịu đựng hướng trong phòng đi. Bên này Lý Đại Trụ tới rồi Lý Đại truy gia trong viện tới thời điểm, cửa đã vây quanh một phòng người, đoàn người đều ở nghị luận sôi nổi, hắn chạy nhanh. Chui vào đi vừa thấy, liền bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh trọng mắt đều phải trừng xuống dưới này đại trụ gia tức phụ sao sao cởi quần áo lý đại trụ mắt choáng váng nghe phía trước người ta nói lời này mới phản ứng lại đây chạy nhanh chạy tới nhặt lên trên mặt đất quần áo đem thạch tiểu thúy bao vây kín mít thạch tiểu thúy nơi nào chịu mặc quần áo lại đem trên người yếm đều cấp xạ xuống dưới lộ ra bên trong hai chỉ nhũ tử tới chung quanh nữ nhân nhìn đều chạy nhanh bưng kính đôi mắt nhưng thật ra các nam nhân nhìn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh thịt luộc Lăng là luyến tiếc nhắm mắt, lý đại trụ thấy tình cảnh này, khí sắc mặt xanh mét, đôi mắt đều phải tích xuất huyết tới. Hắn trực tiếp một cái tát đem còn ở rên trĩ cởi quần thạch tiểu thúy, cấp đánh hôn mê, sau đó ôm người liền chạy nhanh hướng trong phòng đi. Xem náo nhiệt người nhìn hai người đi rồi, rồi nổi tới tìm anh nương hỏi thăm. Anh nương khóc sòng nói, ta cũng không biết sao, vừa mới tẩu tử tới tìm ta uống rượu, ta nghĩ thừa dịp cơ hội hòa hảo. Liền cùng nàng uống lên hai ly. Không từng tưởng tẩu tử như vậy rượu phẩm, uống lên lúc sau thế nhưng muốn cởi quần áo, còn tới thoát ta. Ta sợ hãi, liền chạy ra tới. Nguyên lai là say rượu hổng vì mặt chính, trong lòng lại ấy nấy lại tự trách. Đi qua đi ôm anh nương, thiên giết đại trụ tức phụ, như thế nào làm ra như vậy dèm pha, anh nương ngươi chớ sợ, ngày sau ta lại không cho nàng tiếng nhà chúng ta môn. Anh Nương nhìn Lý Lưu Thị, khóc ròng nói, tẩu tử tới thoát ta quần áo, Nương, ta thật là hù chết, nếu không phải ta sức lực đại, này một chút chính là ta bị người nhìn, ta cũng không sống nổi. Nàng lần này là muốn ý định dọa dọa cái này mềm mại bà bà, nếu không về sao không chừng còn, muốn chịu đựng Lý Đại Trụ toàn gia đâu. Lý Lưu Thị nghe những lời này, cũng thực sự là bị dọa tới rồi. Nghĩ nếu là con dâu quả nhiên bêu xấu, đời này cũng hủy hoại. Không ngừng mất đi cái này con dâu, đó là nhi tử cũng muốn hận nàng cả đời. Anh nương, ngày sau ta lại không cho bọn họ vào nhà, ngươi chớ sợ, chớ sợ. Anh nương chỉ qua ở nàng trong lòng ngực biểu môi. Này mềm mại bà bà tuy rằng đại tức phụ hảo, nhưng là tổng như vậy cũng dễ dàng chuyện xấu, nàng đến tìm cái biện pháp, đem này. Trưởng gia quyền to cấp bắt được trong tay. Chữa trưa Lý Đại Truy từ trấn trên trở về nghe xong tin tức, lập tức liền hướng trong nhà chạy. Anh Nương đã làm tốt đồ ăn, lại cùng Lý Lưu Thị ngồi không ăn. Đại Truy tiến nhà ở, thấy hai người không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu quân, người nhưng đã trở lại. Anh Nương thấy nàng vào nhà, chạy nhanh đi nghênh hắn, trên mặt lại tràn đầy ủy khuất. Ta đều đã biết. Đại Truy sắc mặt nghiêm túc, đem trên người túi vợ xuống tới. Phóng tới một bên, ngồi ở bên cạnh bàn, như thế nào sẽ ra kia sự tình? Hắn nghe liền cảm thấy ghê tẩm hoảng. Nghĩ là ở nhà mình trong viện ra xấu, lại cảm thấy cách ứng. Anh nương nói, ta cũng không biết. Hôm nay nghe bà bà phân phó giáo cách vách thạch tẩu tử chải đầu, nào biết nàng tới thời điểm mang theo sự lại đây. Nói là sự trái cây, làm ta nếm nếm thức ăn tươi. Ta lúc ấy liền uống một ngụm, lại nghĩ ngư mau trở lại. Khiến cho nàng trở về, kết quả nàng mới ra cửa, liền phải tới. Bắt ta quần áo, sao lại ta cấp tránh thoát, nàng liền bắt đầu chính mình cởi quần áo, người bên cạnh nghe động tỉnh liền đều lại đây. Sao lại đại trụ ca liền đem người cấp ôm đi trở về, hiện tại còn không biết ra sao. Nàng cho người uống rượu, đại trụ nhíu mày, ân, anh nương cật đầu, nàng kia bầu rượu hảo sinh kỳ quái đau, có hai cái miệng nhi. Ta cùng nàng một người một bên, nhưng hiếm lạ, là uyên ương bầu rượu. Lý Lưu Thị đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vật như vậy, nàng năm đó nhưng, xem không ít. Lý Đại Chuyên nghe là thứ này, trong mắt cũng toát ra hàng quan tới. Xem ra này thạch tiểu thúy tính kế anh nương không thành, ngược lại đem chính mình cấp đác đi vào. Nếu là hôm nay anh nương quả thực ta tính kế, uống lên kia hạ dược rượu, hôm nay này làm ầm ĩ xảy ra chuyện. Chính là anh nương. Nghĩ anh nương rắn nõn làng cha bại lộ ở người khác trước mặt, hắn liền có một loài bóp nát những người đó cổ xúc động. Lý Lưu Thị lau nước mắt đứng dậy, các ngươi dùng cơm đi, ta trở về. Phòng nghỉ tạm đi. Nàng hiện giờ chỉ nghĩ chính mình dẫn sói vào nhà, lại làm con dâu hơi kém đã bị người tính kế, hủy hoại tức phụ cùng nhi tử này mỹ mãn nhật tử, nàng liền hận không thể tìm điều dây thừng đem chính mình cấp treo cổ. Anh Nương cũng lo lắng nàng lưỡng quẩn trong lòng, đi theo vào phòng bên trong khuyên giải an ngủ một phen, hóng nàng ngủ rồi, mới từ trong phòng ra tới. Tới rồi nhà chính, Lý Đại Truy lại chẳng biết đi đâu. Tẩu tử tẩu tử, mau đi ngăn đón nhà các ngươi đại trùy. Đi, hắn đều mau đem đại trù huynh đệ cấp đánh chết. Cách vách trong phòng nhị cổ tử vọt tới trong viện kêu. Anh Nương nghe động tĩnh, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại lộ ra kinh hoảng biểu tình. Sao hồi sự, ta qua đi đi xem một chút. Còn chưa tới cách Bách Sơn, anh nương liền nghe bên trong chiếc heo giống nhau thanh âm. Vài người ở cửa nhìn, lại cũng không dám vào nhà đi can ngăn. thấy anh nương tới, khuyên nàng chạy nhanh vào nhà đi kéo người. Anh nương lại không đi, ngược lại phẫn nộ nói. Hôm nay kia thạch tiểu thúy nổi điên muốn hủy ta trong, táo nữ nhân, cầm này nam nhân đi ra ngoài cũng là bổn phận. Thả này trịnh anh nương vốn chính là cái đanh đá. Này lý đại duy được như vậy cái tức phụ, cũng thay đổi tính tình bắt đầu đánh người. Vạn nhất xen vào việc người khác gây hòa thượng thân liền không hảo. Kể từ đó, tự nhiên không ai lại khuyên. Nhưng thật ra tam thúc công gia dâu cả hiện giờ, bởi vì phòng ở sự tình cùng anh nương thân cận vài phần, lại không nghĩ ngày sau chọn lại đây, bên này cách vách đã chết người. Liền nói, vẫn là... Khuyên nhủ hảo, miễn cho náo loạn mạng người, còn muốn chọc phải kiện tụng. Anh nương nghe, cũng lo lắng Lý Đại Truy kia cậy mạnh, đem người cấp tấu không có, cực cực đầu nói, ta đi nhìn một cái. Trong phòng, Lý Đại Truy chính đem Lý Đại trụ đầu đập lên trên bàn, đôi mắt trường mắt giống chuông đồng giống nhau, người có nói hay không, cho ta nương tự uống kia rượu, là như thế nào chú ý? Không, không rượu à. Lý Đại trụ chết sống không dám thừa nhận sợ nếu là thừa nhận đã bị Lý Đại Truy cấp sống sờ sờ đánh chết. Nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên ăn Lý Đại Truy đánh, này nắm tay quả thật là giống cục đá giống nhau ngạnh ban ban. Lý Đại Truy nhìn hắn tặc một lập lè, bóp cổ hắn nói, ngươi nếu là không nói, ta liền phế đi ngươi, ta săn thú nhiều năm như vậy, quang đem nội tạng đánh nát, đá, lưu ngươi nửa cái mạng, làm ngươi như vậy đã chết cũng không ai biết là ta động thủ ngươi có tin hay là không đại đại truyện huynh đệ ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy a lý đại trụ nghe hắn thế nhưng muốn chính mình bệnh tức khắc dọa đái trong quần ta nói ta đều nói là cái kia trương phú quý buộc ta làm khi bầu rượu cũng là của hắn ta này nghèo đến không xu dính túi nơi nào có kia bảo bối a trương phú quý trịnh anh nương từ bên ngoài tiến vào chính nghe Lý Đại Trụ lời này, nguyên lai là Trương Phú Quý thằng nhãi này, còn tưởng rằng gả cho Lý Đại Truy lúc sau, khi Trương Phú Quý nên hết hy vọng, không nghĩ tới này thế nhưng còn có hậu chiêu. Lý Đại Truy, thật ra chưa thấy anh nương lại đây, hắn chỉ nghe Lý Đại Trụ chiêu, liền một chân đem Lý Đại Trụ đá tới rồi góc tường, trợn mắt giận nhìn nói, nếu là còn dám hãm hại ta nương tử, ta liền bẻ kẻ ngươi cổ. Anh nương vốn là tiến vào khuyên hắn nghe hắn này lời nói hùng hồn trong lúc nhất thời cảm xúc kích động cảm thấy tự tin mười phần thấy lý đại trù còn ở thở dốc nàng đi qua đi dùng chân lại đối với hắn chân bụng đó một chân nghe lý đại trù kêu rên một thân mới từ bỏ hai vợ chồng đi ra nhà ở bên ngoài người đều sôi nổi lui tản ra tới anh nương thấy cảm thấy trong lòng thập phần lanh lẹ lúc trước chỉ nghĩ lý đại chuyên ngày sau tước vị hiện tại lại cảm thấy Có như vậy cái nam nhân cũng rất không tồi, ít nhất không ai dám thi dễ nàng. Lý đại truy đánh lý đại trụ việc này tuy rằng toàn thôn tử đều đã biết, bất quá này nam nhân đánh nhau ẩu đã tiểu thúy đã bị người đánh đổ trong thôn trong từ đường mặt đóng lại. Nàng này nhất nhiên không có bò tường, nhưng là đã không có tranh tiếc. Trong thôn ra như vậy chèm pha, tự nhiên cũng là muốn đem người lui về. Lý đại trụ hiện giờ bị đánh không xuống trường được. Tự nhiên cũng không ai cố kỳ hắn ý kiến Đi rồi cái đi ngang qua sân khấu thẩm một ven Mới đưa thạch tiểu thúy cấp nâng đưa đến thạch gia thôn đi Cùng đi còn có một trương lý đại trụ ấn qua tay ấn hư thư Thật là cái không biết Xấu hổ, còn ngạnh nói là đại trụy tức phụ hại nàng Nàng bản thân trên người quần áo, chính mình cởi Còn ăn vạ người khác Ta lúc ấy trực tiếp cởi nàng vớ, nhét vào miệng nàng tam thuốc công gia con dâu cả cái thứ nhất chạy tới cấp anh nương, bọn họ nói chuyện này. Lý Lưu Thị nghe thủng thức không thôi. Nàng nguyên tưởng rằng hài tử nhà cao cửa rộng do việc nhiều, không tưởng tưởng này hương giả nơi, cũng có thể ra loại chuyện này tới. Anh nương tự nhiên cũng thừa nàng tình, phía trước liền cầm. Nhưng ra một lượng bạc tử, mặt sau nàng lại tới trong nhà vài lần nói tin tức, phàn tình cảm, tự nhiên cũng là vì này phòng ở sự tình. Thiếm yên tâm, ta cùng đại truyện ngày mai liền đi trấn trên tìm phòng ở đi, chỉ chờ chúng ta tìm hảo phòng ở, các ngươi liền chọn tiếng vào trụ, còn lại sự tình, chúng ta cũng sẽ chống trong tập minh bạch nói. Nghe anh nương hứa hẹn, nàng tự nhiên cũng không có gì lo lắng, cười nói, khi ta liền đa tạ. Buổi tối cơm nước xong, cũng không chờ anh nương mở miệng, lý. Đại truy liền trước làm quyết định, ngày mai liền đi trấn trên tìm phòng ở, sớm chút chọn ra đi. Nghe quyết định này, anh nương vui sướng không thôi, đôi mắt lượng làm lý đại truy đã là âm trầm tâm cũng nhịn không được vui mừng lên. Bởi vì ban ngày sự tình, anh nương bị kinh, bồi tối nhưng thật ra quấn quét xi mê lý đại truy hồi lâu. Được ngon ngọt, lý đại truy càng là yêu quý không thôi, anh nương, ta định làm ngư quá tốt nhất nhật tử. Ngày thứ hai, phu thê hai người khởi cực sớm, lý đại. Chuy đẩy tay vịnh xe, liền đem chính mình tức phụ phóng tới mặt trên, đẩy hướng trấn trên đi đến. dọc theo đường đi, anh nương chỉ cảm thấy này chim chóc kêu cũng dễ nghe, hoa khai cũng đẹp. Ngay cả này hút khí đều thông thuận nhiều. Này đại khái chính là người gặp việc vui tâm tình sản khoái lợi cảm giác. Chỉ chờ đi trấn trên, nàng liền khai cái tiểu tiệm ăn, mỗi ngày tránh điểm tiền tồn, lại chính mình một tay theo thùa tay nghề, cũng có thể tránh điểm tiền trên chi tiêu. Chờ về sau Lý Đại Truy đi Tổng quân, nàng cũng không lo lắng cuộc sống này quá không tốt Thả chờ ba bốn năm hắn lập công chết trận Nghĩ này, anh nương trong lòng đột nhiên đau xót Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía chính cười xe đẩy Lý Đại Truy Trên mặt hắn bởi vì mệt nhọc mà ra mồ hôi Cánh tay thượng cân xanh cũng rõ ràng có thể thấy được Có lẽ hắn cùng khác nam tử là không giống nhau cùng hứa thành cối cái kia ngụy quân tử càng là không giống nhau anh nương trong lúc nhất thời thất đầu trong lòng âm thầm từ diễu trình anh nương a trịnh anh nương chẳng lẽ ly nam nhân ngươi liền không sống nổi mới một chút chỗ tốt liền mềm lòng khó trách đời trước muốn rơi vào như vậy kết cục trấn nhỏ thượng không thể so trong thành sáng sớm nhi không như vậy náo nhiệt hai người vào trong thành thời điểm Có chút từ trong thôn tới họp chợ người cũng đều không sai việc lắm điểm tới rồi. Phu quân, chúng ta tìm phòng ở tìm cái dựa vào bên đường thường đi, đến lúc đó chúng ta liền có thể chính mình làm. Điểm mua bán nhỏ, không cần tới đoạt quầy hàng. Hơn nửa bảy thời gian cũng trường. Anh nương ngồi ở xe đẩy tay thường giới thiệu nói. Lý đại truy chính cân nhắc hảo tuân lão nhị cấp giới thiệu cái hoàn cảnh tốt sân. Nghe anh nương nói như vậy, cười nói, ngươi muốn làm gì xin ý. Anh nương kiêu ngạo nói, ta sẽ nhân nhiều, hiểu biết chữ nghĩa, theo thù nữ hồng, nhưng đều là sẽ. Lý đại truy nhưng thật ra không biết nàng còn có thể người tự, rất là kinh ngạc. Hắn từ nhỏ là hắn cha mẹ dạy máy. Chữ, sao lại lại chính mình đi học đường trộm đạo học chút. Đi trong thành thời điểm, hắn cũng mua chút thư trở về chính mình xem. Như vậy nhưng thật ra có thể nhận được rất nhiều tự. Không nghĩ tới anh nương cũng có thể biết chữ ai dạy người biết chữ trịnh gia tuy rằng gia cảnh giàu có nhưng là đưa cô nương đi học đường sự tình ngay cả địa chủ lão gia gia cũng chưa mấy cái anh nương cười nói là ta nương giáo lý đại chuyên nghe chỉ cảm thấy anh nương cùng chính mình là trời sinh duyên phận đều gặp một cái hiểu biết chữ nghĩa nương xuyên qua trấn trên đường phố lý đại chuyên một đường chưa đình trực tiếp tới rồi một cái ngõ nhỏ dác bên trong Chuyển đi vào, liền đều là mang cụ nát tiểu viện tử phòng mở. Anh nương nhìn bên trong ngõ nhỏ thâm, hút một hơi đều có thể nghe mùi móc, thật sâu cao mày Nơi này có thể so trong thôn ở còn kém. Tôn nhị ca. Lý đại truy tới rồi một hộ nhà cửa, liền hướng bên trong hôn một tiếng. Ai, chỉ nghe bên trong vang dồi lên tiếng, còn không. Có lập tức, môn liền mở ra. Bên trong xuất hiện rộng mở áo trên mập mạp tới. Anh nương tức khắc mặt đỏ tai hồng xoay người sang chỗ khác. Tuần lão nhìn thấy anh nương, chạy nhanh luống cuốn tay chân đem quần áo cấp thu thập hảo, ôm đầu cười nói, ha ha, đại truy huynh đệ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách móc, ta đây là không chú ý. Hắn lại nhìn anh nương, đây là đệ mồi đi, trước đó vài ngày không phải nghe nói ngươi thành thân sao. Lý đại truy cười nhìn mắt anh nương, cật cật đầu, đúng là nội tử thật đúng là đệ mùi a mau mời trong phòng ngồi trong phòng ngồi ta làm ngươi tổ tử cho ngươi lộng điểm ăn ngon đi tuôn lão nhị nói xong liền cười hì hì vào phòng lý đại duy đem xe đẩy tay phóng tới cửa lạnh anh nương xuống xe vào nhà phu quân đây là chỗ nào a anh nương nghĩ vừa mới cái kia đại mập mạp có chút không lớn thích này chỗ ngồi lý đại duy trộm nhéo nhéo tay nàng tôn nhị ca là trấn trên lão nhân Đối nơi này quen thuộc thực, chúng ta muốn tới trấn trên tiệm Phòng ở, làm hắn hỗ trợ hỏi thăm, có thể tỉnh rất nhiều phiền toái Hắn còn có bổn sự này à? Anh nương nghe có thể tỉnh tiền Trong lòng đối với tuân lão nhị không mừng liền thiển vài phần Vào trong viện, mới phát hiện viện này chất đầy đồ vật Tuy rằng nhìn là đồ vật cũ, nhưng là tu bổ hảo Nhưng đều là có thể sử dụng gia sản Mau ngồi uống nước Đại chụy huynh đợi thật lâu cũng chưa tới xem ta, chính là khách ít đến. Tương lão nhị một cái bàn nhỏ ra tới, cấp hai vợ chồng bưng ăn uống. Hai. Người mới vừa ngồi xuống, lại từ trong phòng ra tới một cái gầy yếu nữ nhân, ăn mặc một thân áo vải thô, nhìn lại rất hiền huệ. Người nọ thấy Lý đại truy tới, trên mặt cũng đôi cười, đại chụy huynh đợi tới, mới vừa nghe Ngư nhị ca nói, ta còn không tin đâu, này có khá hơn Nhật tử không có tới. Lý Đại Truy cười nói, cần nhất bận rộn trong núi săn thú, cho nên hảo chút thời gian không có tới. Thì ra là thế, ngày sau cần phải nhiều tới đi lại. Tuân Nhị Tẩu có vẻ thập phần nhiệt tình, nhìn bên cạnh anh Nương, lại cười nói, này quả thật là người tốt có hảo phúc, đệ mùi nhưng lớn lên thật là đẹp. Sợ là chúng ta toàn trấn đều tìm không ra như vậy một cái đi, ngày sau nhiều đến trấn trên tới đi lại, tới trong nhà ngồi ngồi. Anh Nương làm bộ ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng ám đạo, này Lý Đại Duy ở trong thôn không nhận thức cái gì người, này không nghĩ tới trấn trên còn nhận thức bằng hữu đâu. Thả nhìn nhân gia này nhiệt tình bộ dáng, quan hệ còn không cạn. Lý Đại Duy nhìn nàng, liếc mắt một cái, cười nói, anh Nương không thường ra cửa, lần này cũng là vì tới trấn trên tìm phòng ở, cố ý một đạo nhi đến xem. Tương lão nhị hai vợ chồng nghe Lý Đại Truy lần này tới là, tưởng ở trấn trên tìm phòng ở, đều cao hứng đến không được. Tương nhị tẩu cười nói, này nhân hảo, ngày sau hai nhà có thể có cái bạn nhi. Tương lão nhị cũng nói, muốn tìm loại nào phòng ở. Lý Đại Truy còn chưa mở miệng, anh nương liền trộm kéo kéo hắn tay áo, ý bảo hắn làm chính mình nói chuyện. Lý Đại Truy quay đầu lại xem nàng, chỉ thấy nàng trong mắt mang theo lấy lòng. Đôi mắt đều như là ở tòa ánh sáng bồ dáng, tưởng tìm cái bên đường, Lý Đại Truy nói, nhìn về phía anh nương, anh nương, ngươi muốn thế nào? Anh nương trong lòng vui vẻ, cười nói, liền ấn phu quân ý tứ liền hành, chẳng qua nhà ta ngày sau phải làm một ít sinh ý, nếu có thể có cái mặt tiền cửa hiệu hợp với nhà ở, liền càng tốt. Tôn lão nhị thấy như vậy, nơi nào còn không biết Lý Đại Truy đây đều là muốn nghe tức phụ. Đau, trong lòng âm thầm có chút đáng tiếc, lý đại truy như vậy Nam Nhi, như thế nào liền cố tình bị cái phụ nhân đắng đo. Chẳng qua đây là nhân gia phu thê gian sự tình, hắn cái này người ngoài không hảo xen mồm. Hắn nói, hợp với cửa hàng phòng ở nhưng thật ra không nhiều lắm, bớt quá ta đi tìm vẫn phải có, các ngươi thả ở bên này uống một chén trà không phu, ta đi hỏi thăm một chút sẽ biết. Nói xong liền cực nhanh đi ra cửa đi. Chỉ chờ nửa chén trà nhỏ thời gian, tuân lão nhị liền đã trở lại. Phòng ở nhưng thật ra tìm được rồi, chỉ là tiền thuê cũng không tiện nghi, một tháng đến muốn 150 văn tiền, thả này còn phải dùng một lần thanh toán tiền nửa năm. Này tiền thuê nhưng thật ra do anh nương trong tưởng tượng muốn nhiều thượng rất nhiều. Nàng trong lòng có chút thịt đau. Bất quá đi theo tuân lão nhị đi nhìn phòng ở lúc sau, lại thập phần vui mừng. Này phòng ở phía trước là cái mặt tiền cửa hiệu, mặt sau hợp với một cái sân, sân phía sau có thể ở lại người, duy nhất không hảo chính, là phòng ở cụ nát thật sự, phá là phá điểm nhi, chờ các ngươi dọn vào được, ta liền cho các ngươi tu bổ một chút, luôn là có thể sử dụng, tuân lão nhị khuyên nói, hắn là biết lý đại duy trong nhà cùng nhà hắn giống nhau, đều không sao giàu có. Này tìm phòng ở, tự nhiên cũng không có tìm cái loại này hoàn cảnh đặc biệt tốt. Có thể tỉnh tách tỉnh là tốt nhất. Anh Nương cũng không chọn, dù sao trước khi ăn qua khổ, hiện tại điểm này như chỉ là vì về sau ngày lạnh làm chuẩn bị. Nàng đối với Lý, Đại Truy cười gật đầu. Lý Đại Truy cũng không chọn phòng ở, dù sao chỉ là thuê, lại không phải nhà mình, ngày sau nếu là không thích hợp, sớm muộn gì phải về trong thôn đi xây nhà vậy phiền toái tuân nhị ga tuân lão nhị bàn tay vung lên không phiền toái không phiền toái ta hai cái gì giao tình a phòng ở tiệm được rồi phòng chủ cũng cùng tuân lão nhị có chút giao tình trung gian châm chước một chút chờ chọn lại đây lại cấp tiền thuê nhà nghĩ có thể tịnh mấy ngày tiền anh nương trên nói ngươi thật ra chưa thấy nhân gia đau tức phụ tổng hướng bên tưởng xem gì đều không tốt Chạy nhanh đi buôn bán đi, hôm nay chính là một bút sinh ý cũng chưa làm đâu. Bên này anh nương cùng Lý Đại Duy thực mau liền ra tới trong thị trấn tiểu đạo. Anh nương hiếu kỳ nói, kia tuân nhị ca nhưng thật ra người tốt, ngươi lại như thế nào nhận thức. Nàng còn tưởng rằng Lý Đại Duy người này hữu nút, hẳn là không bằng hữu đâu. Lý Đại Duy thấy nàng cao hứng, trong lòng cũng vui mừng, nghe nàng hỏi này đoạn, cười nói, cũng coi như trời xuôi đất khiến đi. Nguyên là lúc trước tuân lão nhị đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bị mấy cái kẻ cắp theo dõi, hơi kém liền không có mệnh. Lý đại truy khi đó chính đến trong thành tới bán gia thú, khổ tìm không được người mua, gặp tuân lão nhị việc này thuận tay cấp quản. Tuân lão nhị là cái nhớ ân, từ đó về sau, đối lý đại truy liền cùng thân huynh đệ chống nhau. Phu quân, ngươi thật đúng là hiệp nghĩa A, đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Lý Đại truy lắc đầu, chỉ là trời xuôi đất khiến. Lúc ấy hắn nương bệnh nặng, trong nhà không thắng tiền, hắn nghe người ta nói Tuân lão nhị nhân chuyên hảo, nhận thức rất nhiều người, cho nên cố ý tới tìm hắn. Kết quả chạm vào việc này, tự nhiên đến quản. Nếu là ngày thường, hắn chỉ sợ cũng không nầy phân hiệp nghĩa tâm địa. Vẫn luôn qua buổi trưa, phu thê hai người mới đến trong thôn. Trong tộc biết bọn họ hôm nay là đi trấn trên tiệm phòng ở, cho nên bọn họ một hồi nhà ở, mấy cái trong tộc lão. Nhưng liền tới đây hỏi Thu phòng ở sự tình. Hiện giờ Lý Đại Trù gia nháo thành cái trạng này, phòng ở tự nhiên là không bọn họ phần, này phòng ở tự nhiên là phải cho trong tộc. Những người này tới kịp, Lý Đại Duy cùng Lý Lưu thị trong lòng đều không lớn thoải mái. Anh nương nhưng thật ra đã sớm liệu đến, nghĩ trong rương kia một lượng bạc tử Nàng thừa dịp người còn ở bên ngoài chờ công phu, đối với hai người nói: "Bà bà, phu quân, lần trước ta nhưng nói tốt, này phòng ở chính là Tam Thúc công gia. Phía trước các ngươi đồng ý lúc sau, ta niệm nhà bọn họ ở đại trụ lần này, sự tình mặt trên giúp chúng ta một ít vội, liền cấp nói lỡ miệng, nếu là đến lúc đó chúng ta thay đổi, nhưng không mặt mũi thấy nhân gia." Anh nương nhắc tới lý đại trụ việc này, Lý Lưu thị nói cái gì cũng không dám nói. Nàng hiện tại đều còn ấy nấy đâu Đến nội Lý Đại Truy bên này Liền càng không ý kiến Những người này với hắn mà nói cũng chưa kém Bất quá anh Nương nếu phía trước cùng tam thuốc công gia nói tốt Ngày sau có thể phương tiện bán một miếng đất cơ cấp nhà mình xây nhà Này củ phòng ở phân cho bọn họ cũng là có thể Thương lượng hảo lúc sau Lý Lưu Thị liền cùng Lý Đại Truy đi nhà chính tiếp đón khách nhân Anh Nương đi trong phòng bếp cho người ta đổ nước Đại trùy a ta biết các ngươi hiện tại đã muốn chọn đi rồi. tuy nói ngươi không phải chúng ta lý cha chính nhi bác kinh con cháu, tốt xấu lại đây mấy năm nay, cô bà trong lòng tự nhiên là niệm ngươi. Chỉ là hiện giờ ngươi cùng ngươi. đương đều phải đi rồi, chúng ta này cũng lưu không được. Này thôn nghèo, các ngươi đi trấn trên cũng hảo. Tam cô bà Biên nói, Biên lau khóe mắt lão nước mắt. Lý lưu thì cũng là thổn thức không thôi, lúc trước tới thời điểm. Đại trùy còn ở trong bụng, nàng cũng là vừa từ sống chết trước mắt chạy ra. Thôn này tuy rằng khốn cùng, nhưng là đối với ngay lúc đó nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một mảnh cõi yên vui. Hiện giờ vòng đi vòng lại qua mấy năm nay, nàng đã sớm đương chính mình là Lý Gia. Thôn người, hiện giờ người tới tuổi này lại muốn chọn đi, cũng không biết là bi là hỷ. Bên cạnh mấy cái trong tập lại đây, thân thích thấy Lý Lưu Thị trên mặt lộ ra không tha. Cũng đều sôi nổi thở ngắn than dài. Anh nương bưng nước trà vào nhà thời điểm, liền thấy này phó cảnh tượng. Nếu là ngày thường, nàng chỉ sợ còn muốn niệm này lý gia thân thích rốt cuộc cũng coi như, có vài phần chân tình. Nhưng là hiện giờ này, tới rồi thu phòng ở thời điểm mới lộ ra như vậy một bộ sắc mặt, nàng này đầu lại. Không hảo sử, cũng không chấp nhận được không hướng những mặt khác tưởng. Nàng cấp mấy cái thân thích bưng nước trà. Thế tam thuốc bà ở một bên sắc mặt sốt ruột, liên tiếp đối nàng đưa mắt ra hiệu. Anh nương cho nàng đổ trà nóng, thiếm chồng, hảo sinh uống trà đi. Tam thuốc bà thấy nàng như vậy, biết anh nương đây là biết ý tứ, cũng liền cúi đầu bắt đầu uống trà, nhưng thật ra so người khác nhiều một phần khí định thần nhàn Anh nương thầm nghĩ, nàng này cầm tiền tài, tự nhiên muốn đem sự tình. Làm tốt, bằng không kia một lượng bạc tử không phải muốn nhổ ra tới tay bạc nhưng không có rời tay đạo lý nàng nhìn mắt chính nhấp môi nhìn đoàn người lý đại duy biết hắn đây là quyết định chú ý không nói lời nào trong lòng cân nhắc một phen cười nói các vị thuốc bá thẩm thẩm hiện giờ chúng ta lý cha luôn là muốn chọn đi rồi những năm gần đây làm phiền đại gia hỏa nhiều hơn chiếu cố ai nha này nói liền khách khí đều là người một nhà tam thuốc bà chạy nhanh nói tam cô bà cùng mặc Khác các trưởng bối cũng chạy nhanh phụ họa. Anh nương lau nước mắt, cười nói, cũng nên là ta mệnh hảo, cả tới rồi như vậy người trong sạch mới có này đó thân thích nhóm chiếu cố. Nàng lời kia vừa thốt ra, những người khác trên mặt tươi cười đều có chút cứng đờ. Hiển nhiên có chút chột chạ. Anh nương cũng mặc kệ bọn họ chột chạ không chột chạ, lại nói, này phòng ở tuy rằng là trong tập chức đỡ vội, nhưng là lúc trước cũng là nhà mình hoa bạc cái. Khế đất khế nhà đều ở nhà của chúng ta chung. Tuy nói ta nương niệm trong tộc tình cảm, này phòng ở cũng liền cấp trong tộc, nhưng là này phòng ở chỉ có một gian, này thân thích nhưng không ngừng một nhà, nếu là chúng ta này đi luôn, không phải cho các ngươi vị này phòng ở bị thương tình cảm sao? Cho nên trước đó vài ngày chúng ta đi mộ phần thượng nhìn ta công công, làm hắn lão nhân gia hiện hiển linh, đem này phòng ở cho ai, đó chính là ai. Những người khác vừa nghe, Đều mở to hai mắt nhìn Ngay cả Lý Đại Truy cũng cười nhìn nàng một Cái Lý Lưu Thị Càng là trừng thẳng đôi mắt Một câu cũng không dám nói Phía trước bởi vì tức phụ thiếu chút nữa Bị người hại sự tình Nàng hiện tại còn ấy nấy đâu Nào dám hủy đi tức phụ đài Trong lòng chỉ mặc niệm làm Lý Thành Hổ Đừng trách tội con dâu Anh Nương vẽ mặt thần bí nói Vào lúc ban đêm Ta Nương cùng Đại Truy liền đều làm giấc mộng Các ngươi đoán mơ thấy cái gì Cái gì? Mấy người đều tò mò nhìn nàng. Này tổ tiên báo mộng sự tình cũng không phải là không có, chỉ là đây đều. Là nghe người ta nói, còn không có linh nghiệm như vậy quá. Ta công công nói, hắn lúc trước từ bên ngoài trở về, toàn ăn vạ trong tập hỗ trợ. Nhưng là này muốn nói nhất quan trọng, đó chính là tam thuốc công gia. Lúc trước hắn này xây nhà, cưới vợ, nhưng đều lại dựa vào tam thuốc công cùng tam thuốc bà hỗ trợ. Hắn nguyên nghĩ sống lâu chút thời gian, hảo báo đáp này ân tình, lại không nghĩ, hiện giờ đại trùy cũng muốn đi rồi, ngày sau cũng không biện pháp còn này ân tình, chỉ này phòng ở, nếu mang không đi, liền cho tam thuốc công gia, hắn dưới suối vàng có biết cũng có thể buông này ân tình. Anh Nương Biên nói, Biên rung đùi đắc ý, thở ngắn than dài, vẻ mặt cảm khái, rất giống là quả thực cặp qua Lý Thành Hộ nói chuyện giống nhau. Đại gia nghe xong lời này, nơi nào còn không rõ anh nương ý tứ trong lời nói. Này Lý Thành Hổ báo mộng, dặn dò phòng ở lại cho tam thuốc công gia. Này đã có thể đẹp, lúc trước đều tò mò Lý Thành Hổ nói gì đó, hiện giờ nghe xong, phát hiện này kết quả trừ bỏ. Ở đây tam thuốc bà ở ngoài, không một người vừa lòng, nhưng là lại, lại đều nghe. Này nằm mơ sự tình, là người ta mộng, còn không phải một trương miệng nói sự tình. Ngươi nói không tin, nhưng người ta nói cố tình liền mộng trứ, ngươi có thể nề hà. Này quả thật là nói như vậy, không nghe nhầm rồi. Tam cô bà không tin anh nương một trương xảo miệng, ngược lại nhìn về phía Lý Lưu Thị. Lý Lưu Thị thở dài nói, đều là lý gia người, hà tất như vậy khách khí. Cho tam thuốc công gia, không phải cũng là một. Cọc chuyện tốt sao? Nàng không phủ nhận, đoàn người liền cảm thấy đây là khẳng định. Lý Lưu Thị là cái thật thành, nàng đều nói như vậy, những người khác cũng không thể không tin. Nhưng là tin là một chuyện, có đồng ý hay không, lại là mặt khác một chuyện. Ta không đồng ý. Tam cô bà hét lên, nàng ngày thường nhất bá, trong tập sự tình không thiếu đúc kết. Phía trước Lý Đại Trù khi dễ tới rồi Lý Đại Truy trong nhà thời điểm, nàng liền thường xuyên tới xem náo nhiệt. Việc này ta nhưng không đồng ý, liền tính nằm mơ lại sao? Còn không phải các ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Chúng ta chính là gì cũng không biết. Tam thuốc công gia cùng các ngươi gia cũng không phải là họ hàng gần, này không đạo lý lướt qua nhiều người như vậy liền trực tiếp cho bọn hắn. Đúng vậy, việc này không thích hợp, chúng ta không thể liền như vậy tính. Những người khác cũng đi theo ồn ào lên. Tam thuốc bà thấy thế, trên mặt bắt đầu sốt ruột, mạng nhãn lo lắng nhìn anh nương. Anh nương đôi mắt lưu một vòng đầy mặt bình tĩnh nói một khi đã như vậy khi chúng ta liền hỏi lại ta công công một lần đi làm trò ta công công linh bài mặt nhi chúng ta lại cầu hỏi một lần ngươi có thể để cho ngươi công công mở miệng nói chuyện tam cô bà liệt miệng vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh nương cô bà nói câu khó nghe ta nếu là làm ta công công nói chuyện chỉ sợ các ngươi cũng không có can đảm nhi nghe đương nhiên ta cũng không bổn sự này Chẳng qua ta nhưng thật ra có thể học nhân gia rất thăm, làm. Trò ta công công mặt nhi, bắt lấy ai, chính là nhà ai. Những người khác nghe, đều hai mặt nhìn nhau lên, tựa hồ nghĩ đến này biện pháp đối chính mình chỗ tốt. Anh Nương nói, này phòng ở chỉ có một, liền tính mọi người đều muốn, cũng chỉ có thể là một nhà. Hiện giờ trừ bỏ này biện pháp, chẳng lẽ các ngươi còn có thể đi đánh một trận không thành? Đương nhiên là không thể đánh nhau. Mấy cái người trong nhà đinh đơn bạc đều bắt đầu lắc đầu, tam cô bà biểu môi, thành, vậy rút thăm, anh nương tìm cái nhà mình rang rượu bình rượu, đem bên trong rượu đổ ra tới, lại làm trò đại gia mặt viết mấy nhà người tên gọi, nhất nhất điệp hảo thả đi vào, nàng ôm bình rượu lay động vài phòng, lại đem tay phóng tới bên trong chảo vài cái, mới nói, trước từ từ, ta cho ta công công ba nén hương, điểm chẳng đèn dầu, chúng ta ở rút thăm. Toàn người tuy rằng chờ không kịp, cũng không hảo ngăn cản, chỉ còn chờ anh nương chậm rì rì đem hương đến điểm, đèn dầu cũng bật lửa, lại đối với bài vị nói lần này sự tình, mới trịnh trọng nói, hảo, ai tới trừu?" ta tới, tam cô bà chạy nhanh xoắn mập mạp thân mình đã đi tới, trường mắt nhìn lít mắt một cái anh nương, ta nhưng thật ra muốn nhìn, có phải hay không thật sự linh nghiệm như vậy. Nàng bụ bẩm cánh tay hướng bên trong một sờ, liền sờ đến một trương giấy nắm, sau đó đem ra. Thịt mặt vừa nhíu, đắc ý nói, ta liền nhìn xem, số cuộc này phòng ở là cô ai. Tam cô bà chậm rãi mở ra trang giấy, nhìn mặt trên tên sau, hiếp hai mắt tức khác trường lớn. Số cuộc là ai a tam cô bà. Những người khác đều kêu, ngay cả tam thuốc bà cũng ở thấu đầu xem. Tam cô bà xoa xoa đôi mắt, nhìn trên giấy tên không thay đổi. Tức khắc một ngụm lão huyết ngành ở Ít Hầu Quảng. Liền cấp đoàn người nhìn xem đi. Anh Nương cười đem tam cô bà trong tay giấy cầm lại đây, nhìn thoáng qua, thì thầm, là tam thuốc công gia. a thật đúng là nhà hắn a Này thật đúng là tà môn. Đang ngồi mọi người nghe đều ồn ào lên, cũng có người có chút kính sợ. Không được, ta lại. Trừ trừ xem. Tam cô bà không tin tà, thế nào cũng phải thử lại. Cô bà, này không thể được, ngươi này trừ cũng không được về. ta lúc trước đều nói tốt. Các ngươi này nếu là không nhận ta công công ý tứ, kỳ phía trước chúng ta nói không đem phòng ở cấp nhường ra đi sự tình, cũng có thể không tính. Anh Nương ôm bình rượu né tránh. Nghe nàng nói lời này, tam cô bà tay lăn là cứng lại rồi. Tam thuốc bà biết lúc này cũng không thể đứng ở một bên chờ, chạy nhanh nỗ lực hơn nói, sao, các ngươi liền không thể gặp nhà ta hảo đi. Thành hổ đều hai lần hiển linh muốn đem phòng ở cấp nhà ta, các ngươi ngăn đón không bỏ là cái cái gì đạo lý. Hừ, nhà ta tuy rằng nghèo, trong nhà cũng là có mấy cái nhi tử cùng tôn tử. Nếu là không phục, ta đi bên ngoài khiên đồ vật tới một lần, nhìn xem nhà ai quyền đầu cứng. Thế tam thuốc bà đều nói này tàn nhẫn lời nói, những người khác liền tính trong lòng vẫn là không lớn thoải mái, cũng không hảo nói thêm nữa. Lý Đại Truy đứng lên nói, nếu là... Cha ta ý tứ, ngày mai ta liền cùng tam thuốc công đem này khế đất khế nhà đều cấp công đạo. Chỉ ngóng trong thuốc công da ngày sau có thể đối xử tử tế này phòng ở. Ngày sau trở về vấn an thời điểm, có thể có cái che mưa trắng gió địa phương cho chúng ta uống một ngụm trà thủy. Đây là tự nhiên. Tam thuốc bà chạy nhanh nói, các ngươi dị thời điểm trở về, này đều có trà nóng chiêu đãi về sau các ngươi ở trấn trên đi không có phương tiện trở về thời điểm cha ngươi kia mộ phần thượng thảo chúng ta đều cấp làm cho sạch sẽ các ngươi liền cứ việc yên tâm đi sự tình thành tam thuốc bà lời này cũng bỏ được nói xinh đẹp điểm cha ngươi thật sự hiển linh lạp chờ mọi người vừa đi lý lưu thị lập tức liền kích động gấp lý thành hổ thượng một nén nhăn lại vài cái lại đối với anh nương cùng lý đại duy truy vấn nói anh nương nhìn mắt lý đại duy Mới sờ sờ tóc, từ trong tay áo móc ra mấy cái giấy đoàn tới. Ta mới vừa đi lấy giấy bút thời điểm, cấp trước viết hảo mấy cái. Vừa mới thừa. Diệp ở bên trong dạo giấy đoàn công phu, đã sớm đem đồ vật cấp thay đổi. Nàng dám lừa Lý Lưu Thị, nhưng là nàng cũng không dám ở Lý Đại Truy, trước mặt trắng trợn táo bạo chơi hắn lão nương. Vừa mới nàng kia một tay, người khác cách xa không gặp, nàng bên cạnh Lý Đại Truy, kia nhãn lực nhưng hảo đâu. Lý Lưu Thị thấy nàng trong tay này đó cháy nắm, vẻ mặt kích động lập tức biến thành dở khóc dở cười. Người cái này tức phụ tuyển, này tâm nhãn cũng đặc nhiều. Ngày thứ hai, Lý Đại Duy liền đem, trong nhà khế nhà cho tam thuốc công gia. Sự tình làm tốt, bên này cũng lại vô làm người lưu luyến chỗ. Anh Nương bắt đầu cùng Lý Lưu Thị cùng nhau, thu thập gia dụng đồ tế nhuyễn chờ đồ vật. Lý Lưu Thị biên thu thập đồ vật. Trong mắt đều lộ ra nồng đậm không tha, nơi này lại đây nhiều năm như vậy, cảm tình so với tiền sinh sống quá địa phương đều phải thăm, tuy nói đại truyền nói qua ngày sau bên ngoài quá không đi xuống liền phải về tới. Chính là nhìn nhi tự tức phụ đều không phải mềm yếu tính, tình chỉ sợ ngày sau là lại khó đã trở lại. Anh nương nhưng thật ra cực kỳ cao hứng, đem trong nhà mấy khẩu cái sương đều phóng tới trên xe ngựa. Ngay cả hôn dường, đều tìm người giúp đỡ dùng xe bò kéo đến trấn trên trong phòng, như vậy vừa thu thập, toàn bộ phòng ở nhưng thật ra chỉ còn lại có một trương tấm ván cổ, mặt khác đều chọn không. Mấy chiếc xe bò rời đi Lý gia thôn thời điểm, chỉ có tam thuốc công gia người lại đây tặng. Đối với những người này tình ấm lạnh, anh Nương cùng Lý Đại, truy đã sớm xem phai nhạc. Chỉ có Lý Lưu thì Lưu Lý nhìn thôn càng ly càng xa, thật sâu thở dài một hơi. Bởi vì kéo đồ vật quá nhiều, trên đường cũng hoàn toàn không sang bằng, sáng sớm xuất phát, lại đây buổi trưa, người một nhà mới đến trấn trên trong phòng. Chuyển nhà là cái đại sự, rất nhiều người đều lại đây xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng một đống người đều làm thành một đoàn. Lúc này tới rồi trấn trên, anh nương cũng tưởng cùng đoàn người xử lý tốt quan hệ, về sau cũng hảo chiếu cố, xin ý, cho nên chờ đồ vật tiến phòng. Nàng liền đi xưng điểm kẹo mạch nha trở về, cấp vây quanh người đã phát đường, chúng ta vừa lại đây, về sau chiếu cố nhiều hơn. Anh nương lớn lên xinh đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, đại gia đối nàng ấn tượng đầu tiên cũng hảo rất nhiều, đều sôi nổi cầm kẹo chúc mừng. Đều là hàng xóm láng giềng về sau có cái gì không hiểu, cứ việc nói. Đúng vậy, nhà ta là bán chu, về sau sát thiếu chu, cũng chiếu cố chiếu cố nhạc của chúng ta xin ý. Đại gia hỏa mộng năm, miệng mười vừa nói nói, thực mau liền lăn lộn cái nửa chính. Nói nhiệt xem xong rồi, đại gia thấy nhân gia vừa lại đây, còn muốn thu thập nhà ở, một lát sau liền đều tan. Chờ anh Nương vào phòng thời điểm, Lý Đại Truy đã chọn lại đây gia cụ đều bày biện hảo, đang ở giúp đỡ Lý Lưu Thị thu thập phòng. Ai, ta tới ta tới. Anh Nương chạy nhanh qua đi lấy quá trong tay hắn dẻ lau, việc này ta tới làm liền thành. Anh Nương lại từ trong tay áo móc ra 10 cái tiền đồng tới, Nương khẳng định đói. Bụng, ngươi đi mua điểm ăn trở về đi. Lý Đại Truy nhìn mắt nặng trong tay tiền đồng, nhắc miệng cười cười, ta đây đi ra ngoài. Người đi ra ngoài, tiền nhưng thật ra không tiếp. Anh Nương như là chưa thấy được chóm nhau, cười tủm tỉm đem tiền nhét vào trong tay áo. Anh Nương đem Lý Lưu Thị phòng lau sạch sẽ, Lý Đại Truy đã từ bên ngoài đã trở lại. Trong tay cầm mấy cái nóng hầm hập bánh bao thịt cùng bánh nướng lớn, nghe hương vị đều thơm ngào ngạt. Ai, phí này đó tiền, nhà mình làm thật. Tốt. Lý Lưu thì lấy quá bánh bao thịt cắn một ngụm, trong mắt đều là luyến tiếc. Nàng biết lần này trong nhà không có phòng mở, này chạy đến trấn trên tới thuê nhà, cũng là vì về sau sinh kế. Này thuê nhà mỗi tháng phải tốn dùng không ít tiền bạc. Lại còn có phải làm mặt tiền cửa hiệu, này đòi tiền địa phương cũng không ít đâu. Đáng tiếc nàng này trong tay cũng không có gì đáng giá đồ vật, không giúp được nhi tử cùng con dâu gấp cái gì. Anh nương nhưng thật ra ăn hương, cái miệng nhỏ cắn bánh. Bao, lại nói, đợi lát nữa chúng ta trước đêm này hậu viện thu thập, trụ tiến vào lại nói. Ngày mai lại thu thập phía trước cửa hàng. Lý đại truy ăn nửa cái bánh bột ngô. Nghe nàng trật tự rõ ràng an bài, trên mặt lộ ra ít cười, hảo, theo ý ngươi. Trước kia mọi việc đều là chính hắn quyết định, hiện giờ có cái này nương tự lúc sau, hắn nhưng thật ra bị người quản trứ. Chỉ là, loại cảm giác này lại mỹ dịu đến cực điểm. Buổi chiều Lý Lưu thì ở thu thập tốt trong phòng nghỉ tạm, anh nương cùng. Lý Đại Duy nhưng thật ra phân thu thập nhà ở, phía trước phòng chủ lưu lại một ít cụ nát da cụ. Lý đại truy đều cấp chọn đến trong viện tới, chuẩn bị đến lúc đó nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, lưu trữ tiếp tục dùng. Anh nương tắc kiểm kê trong phòng này có bao nhiêu đồ vật, ban đầu là như thế nào, đều dùng giấy bút ký, chờ phòng chủ ngày mai tới muốn tiền thuê thời điểm, nạn hảo cầm cùng nhân gia nhất nhất so đối, miễn cho đến lúc đó không thuê, này tài sản thanh toán phương diện bị. Người tính kế Ký lục sau khi xong, anh nương lại vào trong phòng thu thập hảo trường đệm, đem đệm chăn điệp chỉnh chỉnh tề tề, đồ nghịch thành một đoá hoa bộ dáng. Nhìn trong căn phòng này bị chính mình thu thập tề tề chỉnh chỉnh, ngay cả hút khí thời điểm, đều nghe không đến ở nông thôn trong phòng kia sợi mùi móc, nàng trong lòng toát ra một cổ sung sướng cảm tình. Lý Đại Truy vào trong phòng tới, chính nhìn nàng đối với chăn phát ngóc cười kia trên mặt thỏa mãn, làm hắn trong lòng rộng mở, thông suốt. Tưởng cái gì, như vậy cao hứng. Lý đại truy đi lên ôm lấy nàng. Anh nương chỉ dãy dụa hai hạ, liền dãy dụa khai, xoay người liếc xéo hắn một cái, ban ngày ban mặt, ngư vào nhà tới làm chi. Này đại mang ngư đã nhiều ngày nhưng không săn sóc buổi tối nhưng thật ra so nàng còn liều mạng. Hai người cả đêm xuống dưới, trên người đều phải mang thương, rất giống là đánh giá giống nhau. Lý đại truy ái cực kỳ nàng này kiều khí bộ dáng, so nàng ngày thường bất luận cái gì thời điểm. Đều phải mỹ. Hắn cười từ trong rương móc ra một cái hộp cổ tới, phóng tới trên giường. Anh nương nhìn kia hộp, làm bộ không gặp, chỉ tiếp tục thu thập đồ vật. Trước đừng thu thập, lại đây một chút. Lý đại truy lôi kéo nàng ngồi xuống, đem hộp cổ đánh khai. Anh nương nhìn bên trong lộ ra tới bạc phụng cùng một nén bạc. Một đôi thủy nhuận đôi mắt bắt đầu lóe sáng. Lý Đại Truy thấy nàng một bộ tiểu tham tiền bộ gián, cười nói, hôm nay ngươi cho ta tiền bạc, làm ta đi mua ăn, ta mới nhớ tới, mấy. Ngày nay nhưng đều chưa cho ngươi thứ gì tiền bạc đâu. Ngày xưa tiền bạc đều là ở nương nơi đó thu. Sao lại bị Lý Đại trụ hai vợ chồng tính kế vài lần, ta liền chính mình cũng thu chút. Trừ bỏ cấp nương xem bệnh bốc thuốc tiền, cũng lưu lại một ít. Hiện giờ chính ngươi đã đương gia, này tiền ngày sau liền từ ngươi tới quãng đi. Này, này như thế nào hảo? Anh nương trong miệng tuy rằng nói lời này, đôi mắt lại vẫn là nhìn chậm chậm này tiền bạc. Nàng đã sớm đoán được đại ma ngưu trong tay có. Bạc chỉ là ngày thường không hảo thảo muốn, hôm nay chỉ dùng mấy văn tiền thử một chút, hắn rốt cuộc cấp lấy ra tới. Nàng trong lòng mừng thầm, lại cũng không hảo trực tiếp thu. Lý Đại Duy chỉ thấy nàng vài lần, liền biết nàng thiểu tâm tư. Hắn không cảm thấy tức giận, chỉ nói hộp đắp lên, đưa cho nàng, ngươi ngày thường cũng tiết kiệm, là cái biết sinh sống, này đó tiền cho ngươi quản, ta cũng yên tâm. Chỉ giống nhau, mặc kệ như thế nào, đều phải lưu trữ năm sau trở về xây nhà tiền bạc. Chúng ta liền tính ra tới, cũng muốn có cái cố định an cư lạc nghiệp địa phương. Anh Nương thấy hắn này chấp nhất bộ dáng. Biểu môi nói, kia nếu là ngày sau đánh chặt, ta chạy nặng làm sao bây giờ, này nhà ở không phải ổn phí. Lý Đại Truy thấy nàng quay tròn tròn mắt, cười nói, nào có ngươi tưởng xa như vậy. hỗn hồ, chính là chiến loạn, cũng luôn có thiên hạ thái bình bộ dáng Chỉ cần có kia một ngày, mặc kệ ở đâu, chúng ta liền có lại trở về cơ hội. Chính là nếu, ngươi không còn. Nữa, anh Nương đột nhiên cảm thấy có chút đôi mắt lên men, cúi đầu tới. Đem hộp ôm ở trong lòng ngực. Hảo, kia chúng ta liền tồn tiền ở bên này cái cái tòa nhà lớn, về sau con cháu nhóm trở về, cũng thể chuyện một ít. Nàng nghĩ, nếu lý đại duy thật sự không còn nữa, nàng vẫn là có thể mang theo hài tử trở về nhìn xem, nói cho hắn, đây là hắn cha năm đó tiện mồ hôi nước mắt được đến. Liền cùng trên người hắn tước vị giống nhau, đều là hắn cha ở trên chiến trường chém giết, lấy cốt nhục đổi. Lấy... Lý Đại Duy khó được thấy nàng này phó ôm dịu ngoan thuận bồ dáng, phủng nàng mặt thò lại gần hôn một cái cái tráng của nàng. Ngày mai ta liền đi tìm Tôn Nhị ca mượn chút công cụ trở về, đem này đó bàn ghế cấp tu bổ, ngươi tưởng gì thời điểm khai cửa hàng đều thành. Anh Nương nhìn Lý Đại Duy, nghĩ vừa mới trên trắng mềm nhẹ cùng ấm áp, trong nháy mắt chỉ cảm thấy như là bị chính mình nam nhân che chở sủng ái giống nhau, nàng nhấp môi gật gật đầu, trong mắt sáng như tinh hỏa. Buổi tối, thời điểm, hậu viện đều thu thập sạch sẽ, chỉ còn lại có tiền viện bên này còn không có thu thập hảo. Anh nương ở hậu viện phòng bếp nhỏ hạ mì sợi, người một nhà vây quanh cái bàn, xem như ở tân trong phòng ăn để nhấc bữa cơm. Lý Lưu thì tuy rằng không thói quen, nhưng là nhìn nhi tử cùng con dâu đều tại bên người, trong lòng lại tưởng khai. Mặc kệ ở đâu, chỉ cần thân nhân tại bên người, chỗ nào đều có thể là gia ăn xong rồi lúc sau lý đại duy chủ động giúp đỡ thu thập chén đũa nấu nước nóng chờ anh nương về phòng thời điểm trong phòng đại thùng gỗ bên trong đã đựng đầy nước ấm nóng hôi hổi chỉ là nhìn trên người liền một cổ tử thoải mái hôm nay nhưng thật ra săn sóc mau đi ra ta muốn tắm rửa lý đại duy lại đã đi tới đen như mực con ngươi nhìn nàng hôm nay ngươi vất vả ta hầu hạ ngươi anh nương vừa nghe Theo bản năng dùng cánh tay đem chính mình che chở, làm cực đau, đừng hồ nháo. Không nháo, hôm nay chính là chọn nhà chi hỷ, chúng ta cũng muốn chúc mừng. Chúc mừng! Lý Đại Truy biên cười, đại trưởng biên ở Anh Nương trên người tới lui tuần tra. Cách hơi mỏng một tầng áo trong, vuốt về Anh Nương mềm mại thân mình. Hai vợ chồng ngày thường tuy rằng cũng nhiệt liệt, nhưng là Lý Đại Truy chưa bao giờ giống hôm nay như vậy ôm như tiểu ý. Anh nương bị đùa nghịch, thân mình lập tức liền mềm xuống dưới, chỉ có thể tùy ý Lý Đại Duy lăn lộn. Nhìn Lý Đại Duy trong mắt lửa nóng, kia đen như mực con ngươi giống như là muốn đem nàng nuốt vào giống nhau. Nàng trong lòng ngọt ngào nghĩ, nếu là quả thực ngày sau muốn tách ra, không bằng thừa dịp còn ở thời điểm, nhiều có chút tốt hồi ức. Ngày sau nhớ tới mấy ngày này, nàng cũng là bị người che chở đau sủng quá. Động tình thời điểm. Nàng khóc hô lên thanh, phu quân, ôm chặt ta. Một đêm ôm nhu khiển quyện, vợ chồng hai người ngày thứ hai nhưng thật ra khởi cực sớm. Anh Nương nấu bát cháo, chính mình dùng bột mì lạc hành thái bánh, toàn gia người nhưng thật ra mỹ mỹ dùng đồ ăn sáng, ăn cơm thời. Điểm, anh Nương cười nói, Nương, này trấn trên náo nhiệt, hàng xóm láng giềng cũng hảo ở chung. Ngươi ngày thường thời điểm có thể đi tả hữu hàng xóm trong nhà đi lại. Chứ có cả ngày buồn ở nhà, đối thân mình không tốt. Lý Lưu Thị thở dài nói, ta đã biết, chỉ là này không nhận biết người, đi lo lắng chọc người ngại. Anh nương cười nói, nương mặt lo lắng, hôm nay ta liền đi cách bách hàng xóm trong nhà đều đi lại một phen Chờ đều đi thông, lại lãnh nương đi nhận nhận môn, này mấy nhà không, phải đi thuộc lạc. Người này nói nhưng thật ra cực hảo. Lý Lưu Thị nở nụ cười. Chỉ cảm thấy con dâu này quả thật là nói không nên lời tri kỷ. Bởi vì sát đường, phía trước nhà ở cửa vừa mở ra, là có thể nghe trấn trên rau hàng thanh. Cẩn thận tính lên, này trấn trên ở người cũng không tính đặc biệt nhiều, cùng kia huyện thành so sánh với, đã có thể kém quá nhiều. Nhưng là này phụ cận thôn nhiều, thường có người ngại huyện thành xa, đều lấy đồ vật tới bên này bán. Tiểu thương người bán rong. Nhưng thật ra chất đầy hai bên đường phố. Lý Lưu thì thấy cái này trường hợp, cười nói, quả thật là náo nhiệt cực kỳ. Các ngươi tự đi vội đi, ta liền tại đây trong phòng ngồi giữ nhà đâu. Lý Đại Truy hôm nay muốn đi tìm tuân lão nhị mượn công cụ, chuẩn bị đem trong nhà điểm này đồ vật cấp tu bổ một phen. nghe lời này, cười nói, ta đây hiện tại liền đi ra ngoài, đợi lát nữa liền trở về. Phu quân từ từ, anh nương thấy hắn muốn ra cửa. Chạy nhanh ngăn đón, đem hôm qua phát kẹo mạch Nha Trang. Một đại bao, mới dọn lại đây, cuối cùng là hỷ sự, mang điểm kẹo qua đi cấp nhị ca trong nhà nếm thử. Lễ nhiều người không trách. Mặc kệ này tuân lão nhị thấy thế nào trọng đại trụy, này tặng lễ, luôn là phải đẹp chút. Lý đại truy tuy rằng ngày thường so người khác nhiều một phần cẩn thận, nhưng là rốt cuộc là cái hán tử, cũng không nghĩ tới ngày một vụ. Nghe anh Nương nói như vậy, cũng nhớ tới ngày thường luôn là tay không tới cửa, xác thật là không được tốt xem, vội vàng nhận lấy, ta đây. Liền đi qua. chờ lý đại truy vừa ra khỏi cửa, anh Nương cũng về phòng đem chính mình thu thập chỉnh tề, liền vượt sổ đi trấn trên mua vài bao kẹo mạch nha. Đem đường phóng tới trong rổ trang hảo, mới đi các gia các hộ đi rồi một phòng. Này trấn tên người tuy rằng đều có chút đôi mắt danh lợi. Nhưng là đối với hàng xóm mới nhưng thật ra không bài xích, đều là làm buôn bán, từ trước đến nay là chuỗi tay không đánh cương mặt tươi cười người, thấy anh nương tới cửa tới nhận môn, vô cùng cao hứng. Thu đường, lại đều hoặc nhiều hoặc ít cho đáp lễ. Một phòng xuống dưới, trong sổ đồ vật nhưng thật ra chỉ nhiều không ít. Anh nương vui rạo rực dẫn theo, trong lòng ám đạo, không hổ là này trấn trên, này ra tay đều hào phóng hôm nay này kẹo mạch nha tiền nhưng thật ra không uổng phí thu mấy thứ này nhưng thật ra so hoa đi ra ngoài bạc muốn nhiều rất nhiều nàng chính cúi đầu lau một phen mồ hôi bên cạnh đang có hai cái thư sinh từ trấn trên tiệm sách bên trong đi ra trong đó một cái thấy anh nương cúi đầu mặc hãng động tác tức khắc xem thẳng đôi mắt hứa huynh ngươi xem kia phụ nhân có phải hay không quả thực như xuất thủy phù dung kiều nộm Hứa thành cối đang ở tính kế hôm nay mua thư hoa nhiều ít tiền bạc, này mặt sao bạc đi chỗ nào, bỗng nhiên bị đồng bạn đánh gãy, hắn nhất thời buồn bực. Nộ mục nhìn qua đi, chính nhìn anh nương ngẩng đầu lên, một đôi mắt vui sướng cười, sáng như sao trời. Quả thật là yếu điệu thuộc nữ, hắn lẩm bẩm ra tiếng, thấy anh nương sơ phu nhân, vật trang sức trên tóc, hắn đáng tiếc nói, cũng không biết là nhà ai tiểu nương tử, như vậy trang điểm xem cũng không phải giàu có nhân gia như vậy một đóa kiều diễm phù dung cũng không phải là bị nhà ai phạm phu tục tử cấp thích đi mặt khác một người thấy hắn xiên ngốc cười nói quản nạn là nhà ai dù sao cùng người ta ngủ qua quân tử rằng phi lễ chớ coi người ta đã phạm vào kiên kỳ vẫn là chớ có nghĩ nhiều sớm trở về xem sách thánh hiệp lòng lại không mừng chỉ đi rồi vài bước lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Lại thấy kia tiểu nương tự chính đón một cái sơn giả thô, nhưng trang điểm anh chàng lỗ mãn cùng nhau. Hai người thần thái thân mật, đảo như là người một nhà giống nhau. Thói đời ngày sau, như vậy mắt đi mày lại, quả thật là đồi phong bại tục. Hắn trong lòng đột nhiên sinh khí, quang tay áo xoay người đi đến. Anh nương nhìn Lý Đại Truy đã trở lại, trong lòng cao hứng, nhưng thật ra không chú ý người khác. Chỉ thấy Lý, Đại Truy trên người chọn một đống công cụ. Đau lòng nói, phu quân, có mệt hay không, ta giúp đỡ ngươi chọn điểm đi. Lý đại truy cười nhìn nàng một cái, mắt đen tỏa sáng, không có việc gì, điểm này đồ vật, ta chọn không ổn sự. Nhưng thật ra ngươi, hôm nay như thế nào đề ra mấy thứ này đã trở lại? Hắn nói, nhìn về phía anh nương sổ. Anh nương thấy hắn xem sổ, cười tủm tiệm nói, phu quân, này cũng không phải là mua. Hôm nay ta đi cấp hàng xóm láng giềng tặng đường, kết quả đoàn người đều nhiệt. Tình, trở về nhiều như vậy đồ vật đâu. Ta mới vừa còn nghĩ, này tới trấn trên quả nhiên không sai, nhưng chưa từng gặp qua như vậy hào phóng hòa khí hàng xóm. Lý đại truy cười nói, người ở đây phần lớn cũng là từ địa phương khác chọn lại đây, nhưng thật ra so ở trong thôn thời điểm, còn muốn chú trọng này đó quê nhà quan hệ. Ngày sau chúng ta cầm tâm ý đi đại nhân gia. Cũng không lo quá không hảo. Phu quân nói chính là, anh nương che miệng cười cười, trong lòng lại nói, này nếu là quả thực, đem một khắc thiệt tình để đi ra ngoài, đây mới là choáng ván đâu. Những người này cho nàng đồ vật không giả, nhưng là quả thực không nửa phần bên tâm tư, nàng cũng không tin. Đều là trấn trên buôn bán, ai so với ai khác sẽ không tính kế đâu. Buổi chiều lý đại truy nhưng thật ra không ra cửa đem trong phòng cụ nát bàn ghế cấp tu một lần, chính vùng chủ nhà tới thu địa tô, anh nương lãnh hắn một đạo nhi đi trong phòng nhìn một phòng, đem này đó phía trước đều có đồ vật đối với hôm qua nhớ rõ, trướng một kiểm kê một phen. Chờ kiểm kê xong rồi, nàng mới làm người ở mặt trên ký tên. Người nọ cười nói, người này tiểu nương tử, này tâm tư cũng quá tinh tế. Này đó bàn bàn ghế ghế, chỗ nào cụ nát ngươi đều có thể nhớ kỹ. Anh nương bãi đầu, ta đây cũng là nữ tác nhân gia tiểu tâm tư, ngày thường hoa một cái tiền đồng đều đến nhớ kỹ, huống chi là gia sản dụng cụ. Ngày sau kết toán địa tô thời điểm, nếu là chúng ta hư hao cái gì đồ vật, ngài bên này cũng hảo đối với trướng mục làm chúng ta bồi bạc không phải. Người này nói, ta còn không thể không ký tên, khi chủ nhà chỉ phải ký tên của mình.